Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đài động radio truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một cây viết cũng rất là quen thuộc. Dạ Phúc, người đã có những tập truyện ngắn dân gian đàng quê rất là hay mà quý thính giả nghe trong thời gian trước như đứa con quỷ dữ, miếu xà thiên, người mẹ mặt quỷ rồi nồi cao người, oan nghiệp đất thiên, xà tin báo thù còn uhm, rất nhiều những tập truyện ngắn của Gia Phúc rất là hay mà chúng ta đã được nghe qua. Ờ đối với những cái tên huy vừa nhắc á thì quý tín giả nào nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại trên kênh nhé. Ngày hôm nay cũng sẽ lại là một tập truyện ngắn dân gian. Ừ uhm, nhưng mà chúng ta sẽ được nghe Gia Phúc kể về một cái loài ngải được trồng ở dưới gốc cây trà và cái lá trà khi lên nó sẽ có cái màu đỏ tươi như máu vậy. Bà ngải ờ thường là sẽ gắn liền với những câu chuyện không mấy tốt đẹp. Chúng ta cùng chờ xem. Ngải huyết trà, tác giả Dạ Phúc. Đêm đã khuya, mà lão Lý Khánh vẫn còn đang ngồi trầm ngâm ở giữa nhà. Thỉnh thoảng lão lại châm thuốc vào cái lọ rồi đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Bình thường lão cũng chẳng nghiện ngập vì cái anh thuốc lậu này. Chỉ lúc nào buồn mồm buồn miệng lắm thì mới bắn mấy bi cho vui. Nhưng hôm nay thì lại khác. Trong lòng lão Lý Khánh mang nặng một nỗi muộn phiền nên mới mượn hơi thuốc lậu để giải sầu. Chuyện là hôm nay lão Chánh tổng Quịnh có nói với lão Khánh rằng qua Tết lão Chánh sẽ tổ chức mừng thọ 60. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như lão Quịnh không chạy chọt lên được một chức vụ cao hơn và cái ghế chánh tổng đương nhiên sẽ cần một người thay thế. Lão Lý Khánh biết lão chánh tổng đang nhắc khéo mình, nhưng lão cũng không khỏi suy nghĩ. Bởi vì bản thân lão Lý Khánh cũng đang nhăm nhẹ cái chức chánh tổng béo bở này. Lão biết nếu leo lên được cái chức chánh tổng thì không những làm vẻ vang gia đình mà còn chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ đám dân đen và những kẻ hạ quyền. Chưa hết, chỉ có quyền trong tay lão còn có thể thẳng tay diệt trừ những kẻ đối đầu mình như thằng Lý Phiên, Lý Lực. Thế nên phen này lão Lý Khánh quyết tâm phải làm hài lòng lão Chánh Huỳnh để đoạt cho được cái chức chánh tổng đó. Thế nhưng từ chiều cho tới giờ, dù cho Lý Khánh đã suy nghĩ nát óc nhưng vẫn chưa nghĩ ra được chiêu gì để lấy lòng Chánh Huỳnh. Mừng tiền sao? Chuyện ấy là chắc chắn rồi. Một kẻ tham lam xảo quyệt như Chánh Huỳnh đâu có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này để mà vơ vét những kẻ dưới quyền, đặc biệt là những kẻ đang muốn giòm ngó cái chức chánh tổng của lão. Thế nhưng lão Khánh biết tiền thôi thì chưa đủ. Lão biết thằng cha Lý Phiên, Lý Lực, Lý Ánh ở mấy làng xung quanh đây đều là những kẻ có tiền, thậm chí có kẻ còn giàu và chịu chi hơn hẳn hắn. Nếu lấy tiền cha để đánh cược thì nguy cơ lão trực mất cái chức đó vào tay kẻ khác rất là cao. Quá căng thẳng, lão miếm trăn miếm lợi mà đập tay đánh trầm một cái xuống bàn rồi chửi thề. Khốn nạn thật. Biết phải làm gì thế nào bây giờ? Phải ngày mà mình không leo lên được cái chức chính tổng thì kiểu gì cũng bị chúng nó địt chết đi. Có lẽ do quá tức giận, lão đập mạnh tay quá. Kiến cho thằng cu nhà lão đang ngủ trong buồn khóc ré lên. Chợt mắt lão Khánh sáng lên một tia chớp, rồi vỗ đùi đánh đét một cái. À, phải rồi. Có như vậy mình cũng không nghĩ ra. Trên đời này mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền. Nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng riêng chỉ có một thứ mà không phải kẻ nào trên đời này có tiền cũng mua được. Đó chính là huyết trả. Rồi lão Lý Khánh đưa tay lên vút mấy cọng râu dây, mà tự nói với chính mình. Hứ hứ hứ, thằng Chánh Quỳnh đã già hôm hem rồi. Mà những người già như lão ta thì sợ nhất là gây chết. Bây giờ mình đem thần dược cái lão Hoàng Đồng tặng cho lão. Đảm bảo lão không thèm dồm ngó đến món quà của những kẻ khác. Hứ hứ hứ hứ hứ hứ. Lão xong, lão Lý Khánh cười lên nắc nẻ, "Cho tự thưởng cho mình thêm một bi thuốc lão nữa." Lần này thì lão rít một hơi thật sâu, cho ngửa mặt lên trời mà tự tự nhả khói ra. Lão sung sướng như đang ở trên chín tầng mây, khi biết chắc chắn phàn này, cái chức chánh tổng kia sẽ thuộc về mình. Không phải tự nhiên mà lão Khánh sung sướng đến như thế, cái nghĩ tới sẽ đem huyết trà tặng cho chánh quận. Huyết trà thực chất là một loại trà cổ thụ được nuôi dưỡng bằng sắc trẻ em. Nói chính xác thì nó không khác gì một thứ bùa ngải hết. Chính vị thế huyết trà không chỉ có tác dụng khiến cho người dùng tỉnh táo, sảng khoái như những loại trà thông thường mà nó còn có tác dụng nâng cao sức khỏe một cách thần kỳ. Nói không ngoa, nó chẳng khác gì tiên dược. Cũng chính nhờ công dụng đặc biệt của huyết trà mà lão Lý Khánh mới sinh được thằng Cố Long khó khỉnh, sao nhiều năm chạy chữa căn bệnh hiếm muộn mà không có kết quả. Cũng chính vì cách thức chế tạo ra thứ trà này chứa đựng sự tàn nhẫn nên huyết trà không được mọi người biết tới, ngoại trừ kẻ chế tạo ra nó là thầy trò lão Mô Sùng và người may mắn được thưởng thức chính là lão Lý Khánh đây. Đang thả mình vào làn khói thuốc thì mụ huyện vợ của lão đi ra và ta cái ôm lấy cổ chồng mà nũng nịu. <cười> "Quê rồi. Sao mình không vào buồn ngủ đi? Cứ ngồi đi mãi như vậy. Hay là chơi tôi dở sấu. Anh em lòng tớ tưởng tới con nào khác hả?" Lý Khánh nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ. <cười> "Mơ chỉ được cái tính gần bóng gần gió là vậy thôi. Ngoài mơ ra đó, tôi làm gì có mơ tưởng đến ai nữa." Nói xong, Lão Khánh bế tóc mู่ vợ của mình đi thẳng vào vườn. Và cũng từ ngày được dùng huyết trà đó, lão Khánh thấy cái thân thể rệu rã của mình nhiều lúc cũng trở nên sung sức đến lạ thường. Ngay buổi tối hôm sau, lão Khánh sai gia nhân trong nhà đem xe ngựa đến đón lão Sùng. Lão Sùng thực ra là một thầy mo cao tay, nhưng lão sống lập dị, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, thế nên rất ít người biết về lão. Ngay cả lão Khánh cũng chẳng biết gì nhiều về thân thế của lão Sùng. Chỉ biết mấy năm trước, lão ta và một người đệ tử của mình tới dựng một căn nhà nhỏ sát chân núi để sống. Thật kỳ lạ, hai vợ chồng lão đã đi gặp biết bao nhiêu thầy lang, uống không biết bao nhiêu thuốc mà cái căn bệnh hiếm muộn của vợ chồng lão không chữa được. Vậy mà từ khi vô tình gặp được mô sùng, uống huyết trà của ông ta thì chỉ một thời gian ngắn sau, Cái bụng của Mộ Huyền đã ẩn linh và kết quả là thằng cu long ra đời. Vừa thấy chiếc xe ngựa lộc cọc đi vào sân, lão Khánh đã đôn đã chạy ra đón. "Oi, lâu lắm không được gặp Mọt, Mọt vẫn khỏe chưa?" "Ờ, cảm ơn ông. Tôi vẫn khỏe. Không biết hôm nay ông Lý cho người đến đón tôi đến đây là có việc gì?" Nghe câu trả lời chẳng lấy làm gì thân thiện của lão Sùng, Lão Khánh cũng chẳng tỏ ra phật ý. Vì từ xưa tới nay lão vẫn coi mô sùng là phúc tinh của đời mình. Lão vẫn tươi cười. cười. Chẳng mấy khi mời được thầy tới chơi. Thầy cứ vào nhà uống chén nước đi rồi chúng ta nói chuyện. Đi đâu mà vội vực. Lão Khánh giục người hầu mang trà lên. Lão còn tự rót trà mời mô sùng. Sau khi y thấy ông ta uống hết chén trà, thì Lý Khánh mới bắt đầu câu chuyện. À, thiệt chẳng dấu gì mơ. Hôm nay là Tết Trung thu, nên tôi có chén rượu nhạt mời Mo ở lại uống cùng tôi cho vui. Mo sùng khẽ nhếch mép cười. cười. Chẳng lẽ ông Lý mời tôi đến nhà chỉ để uống rượu thôi sao? Ừm, đúng là không có thứ gì có thể qua mắt được thầy. Thực ra thì tôi cũng đang có việc quan trọng muốn nhờ thầy giúp. Chả là đầu năm sau đó. Quan Chánh Tụng sẽ tổ chức mừng thọ. Tôi thì đã suy nghĩ nắc óc rồi. Thấy không có thứ gì trên đời này thích hợp hơn khuyết trại của thầy. Hãy làm quà mừng thọ hết. Thầy có thể giúp tôi kiếm đủ một căn chư. Không thành vấn đề đâu. Nhưng vẫn là gia củ ông Lý nhà. Thế lão sùng gật đầu đồng ý, mà lão Khánh mừng như mở cờ trong bụng. Ngay lập tức Lão ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai thỏi vàng sáng lấp lánh, đưa về phía Mô Sủng. "Ha ha, đây đây, tôi chuẩn bị sẵn rồi. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi. Mong thầy cố gắng hoàn thành công việc trước Tết Nguyên đán năm nay." Lão Sùng cầm chiếc hộp đựng hai thỏi vàng, đút nhanh vào chiếc túi vải, lão vặn hai đeo trên vai và lạnh lùng nói, "Tôi đảm bảo với ông." Huệ trà sẽ có trước ngày 15 tháng chạp. Rồi lão quay ngoắt sang, nhìn thẳng vào mặt Lý Khánh một câu đầy ẩn ý. "Chậc lạ, ông vẫn còn nhớ. Mình phải làm như thế nào chứ hả?" "À, <cười> thầy yên tâm, chuyện này làm sao tôi quên được. Ngày đêm mãi, tôi sẽ sai người đem thứ ấy đến cho thầy." Mô Sùng khẽ gật đầu, trai chiều hài lòng lắm. Rồi ông ta đi thẳng ra ngoài xe ngựa. Lý Khánh cũng đứng dậy, cố nài nỉ, "Ok. Ừm, mời thầy ở lại uống với tụi trang rượu nhạc đã, đi đâu mà vội chứ?" "Cảm ơn tâm thịnh tình của ông Lý." Dừng tụ đang trong thời kỳ ăn chay. Rồi lão ta leo tót lên xe ngựa. Lý Khánh biết tính tình của Mô Sùng lập dị, nên cũng chẳng dám nài nỉ thêm. Đành căng dặn thằng gia nhân tâm phúc của mình Đánh xe đưa lậu sùng vị tới nhà Khi chiếc xe ngựa dần biến mất khỏi tầm mắt Lậu Khánh mới thở vào nhẹ nhũng <cười> Vậy là kế hoạch đã thành công một nữa Bây giờ chỉ còn đợi đến ngày huyết trà hoàn thành Và đem nó biếu cho thằng chánh dạ chết tiệt kia nữa là xong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chiếc xe ngựa đưa lão sùng về đến con dốc gần nhà Thì theo như một thói quen cấu hủ Lão sùng xuống ngựa đi bộ vào trong Vừa vào đến sân Đã thấy thằng sẹo đứa đệ tử của lão nuôi dày từ nhỏ Chạy ra hấn hở nói <cười> Sư phụ về rồi sao Con có món quà đặc biệt dành tặng cho sư phụ nè Lão sùng nghe thằng đệ tử của mình nói thế Thì khẽ hự lên một tiếng <cười> Mày không nghĩ ra cái trò ngu ngốc gì vậy thì tao đã biết ơn mày lắm rồi. Hôm nay cũng phải đặt tặng quà cho tao nữa. Tao có nghe lầm không vậy? Dù nói thế thôi, nhưng lão sùng vẫn tò mò đi theo thằng đệ tử vào trong nhà. Đập vào mắt lão là một đứa nhỏ chỉ tầm 2 3 tuổi, bị trói chặt tay chân, nhét vẻ vào miệng. Nó sợ hãi ngồi thu lu ở một góc giường. Lão sùng quay sang nhìn tên đệ tử của mình mà như muốn hỏi, nó kiếm ở đâu ra đứa bé này? Tăng Sẹo hiểu được ý sư phụ, liền lên tiếng giải thích ngay. Dạ, lúc người nhà của lão Lý Khanh đến đón sư phụ đi á, thì con cũng ra ngoài chờ Trung Thu. Ôi, người đâu mà đổ ra đường lắm vậy không biết nữa. Mà lại toàn là gái đẹp không. Nhìn thích ơi là thích. Nhưng mà lại có mấy cái thằng mất dạy ở đâu chạy tới. Chúng nó lợi dụng lúc trông người á, chỗ tranh thủ sờ ngược con gái nhà người ta. Quấy đứa con gái kia nó cũng chẳng vừa, cứ là toang cả lên. Rồi người ta lao vào đánh đấm nhau túi bụi Thế là cả đám đông hỗn loạn Mãi con mới thoát ra ngoài được Thấy hỗn loạn quá mất cả vui Cho nên con mới lẫn thẫn đi về Đi được một đoạn á Tới cái chỗ khuất con thấy Có mấy đứa nhỏ đang giáo giác thì bố mẹ Bữa đi chúng nó vừa khóc Con biết ngay là mấy cái đứa này lạc bố mẹ nè Nhanh như cắt con vịt miệng một đứa kháo khỉnh nhất Rồi nhanh chân trùn đi á Dừng lại một chút để xem phản ứng của sư phụ. Trời thằng sẹo lại hào hứng nói tiếp. Không <cười> biết hôm nay lão Ly Khánh cho người tới nhà, tới tận nhà mời thầy á. Thì chắc kiểu gì lão ta cũng nhờ vả thầy làm huyết trại cho lão. Thế nên tiện tay cũng bắt luôn thằng bé này về cho thầy luyện được. Như thế chẳng phải một công đôi việc hay sao? Lão Mô Sùng nhìn lại thằng bé một lượt. Chẳng hiểu sao lão thấy nó có cái gì đó rất quen. Hình như lão ta đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà lão cũng nhanh chóng quên đi điều đó. Dù cho nó là đứa nào thì cũng mặc xác nó. Chỉ cần chẳng biết bao lâu nữa, thằng bé này sẽ mang đến cho lão ta một món hời là được. Trời lão sùng bục miệng lên tiếng. <cười> Mày khá đó. Không uổng công sư phụ dạy bảo bấy lâu nay. Đúng là hôm nay lão y mời tao đến là vì cái chuyện đó. Lão mục tặng Kim cho lão một căn huyết trà để làm quà mừng thọ hoàng chánh tổng đốc. Trời lão sùng tiến tới chỗ đứa bé đang nằm dũ gió trên một góc giường mà sờ vào người nó, giống như đang kiểm tra một món hàng ngoài chợ trước khi mua bán vậy. Lão gật gù nói: "Mày cũng tinh mắt đó." Đứa bé này nhìn mặt mũi khôi ngô, da vẻ hồng hào như thế này, chắc chắn sẽ tạo ra được những la huyết trà thượng hạng thôi. Thằng Sẹo thấy sư phụ mình hài lòng với đứa trẻ mà hắn ta vừa bắt cóc về thì thấy sung sướng lắm, bừng mặt lên mà nói. <cười> "Thầy khen con á thì có mà khen cả ngài cũng chẳng hết đâu." Bừa nhìn thấy nó là có biết ngay mà, nó không phải là con nhà bình thường rồi. Nhưng mà cho dù nó là con cá nhà ai thì cứ mặt sắt nó đi. Trâu hắn ta khẽ cười một cách tinh quái dễ sát vào tai sư phụ mình và thì thầm. <cười> sao phen này vậy? Tại phải thưởng công cho con kha khá đó nghe. Con tính đi dạo thanh lâu chơi một chuyến. Vừa nãy xuống phố nhìn mấy em gái á, mà người con cứ trạo trực khích cả lên. Ê, thôi mà làm cho tốt đi. Vừa mới đứt mắt trạc mà học đòi mấy cái thứ mất đứt trạc. Nhưng trời chẳng hiểu sao, lão ta cũng cười khùng khục. Thằng Sẹo thấy thế thì cũng ngẩn mặt lên cười theo. Tiếng cười đầy gian ác của hai thầy trò Mô Sùng làm cho thằng bé kia sợ hãi tới mức ngất liệm đi. Nhìn thấy cảnh ấy, lão Sùng chỉ khẽ nhếch mép cười, rồi ra lệnh cho tên đệ tử của mình. "Mày ở đây, tao giao cho mày xử lý. Khi nào xong, mang nó vào cho tao." Rồi lão quay ngoắt đi, lão bước tới phía bức tượng, khẽ chạm vào một viên ngọc Một cánh cửa bí mật được mở ra. Đây chính là nơi lão sùng vẫn bí mật dùng để luyện bùa. Vừa bước vào thì cánh cửa bí mật ngay lập tức đóng lại. Thằng sẹo nghe theo sư phụ dặn, hắn ta cũng vâng dạ, trở nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ. Ngay trong đêm hôm ấy, hai thầy trò lão sùng đem thằng bé tội nghiệp kia ra luyện bùa. Đây là bước đầu tiên trong quá trình làm huyết trả huyết trà. Trước tiên thằng Sẹo đi xuống bếp, đun một nồi nước thơm tắm rửa cho thằng bé. Đây là việc rất là quan trọng. Trước khi đem đứa bé đi luyện bùa thì nó phải được tắm rửa thật sạch sẽ. Có như vậy thì mới tạo ra được những lá huyết trà thơm ngon nhất. Khi nồi nước thơm trên bếp sôi lên ùng ục, thằng Sẹo đã ngửi thấy một mùi thơm của các thứ thảo dược trong đó bay lên khắp nhà. Hắn tạ đưa mũi lên hít một hơi thật dài, trò khoái chí nó với chính mình. À, thông quắc, thật là dễ chịu mà. Rồi hắn đổ nồi nước thơm ấy ra một chiếc chậu gỗ, hòa thêm một chút nước lạnh vào trong đó, cho đến khi nước trong chậu vừa đủ độ ấm để có thể tắm được. Xong xôi đâu đó, thằng Sèo lật đật chạy lên nhà, bế tốc đứa bé tội nghiệp xuống chỗ chậu nước thơm. Thằng bé khi nãy bị tiếng cười của thầy trò lão sông làm cho sợ quá mà ngất đi. Đến bây giờ thì nó đã tỉnh lại nó còn quá nhỏ lại phải xa mẹ ở trong một căn nhà hoàn toàn xa lạ cho nên nó sợ hãi lắm. Khi thằng sẹo đưa hai cánh tay to như hổ pháp nhấc bổng nó lên thì nó trả sức vùng vẫy. Do miệng đã bị chiếc dẻ bịt kín thế nên những tiếng la hét chỉ ú ớ phát ra được mà thôi. Thằng bé nhanh chóng được lột bỏ hết quần áo trên người, bước xuống đất. Đang định tắm cho nó thì chợt thằng sẹo dừng lại đang ngó nghiêng xung quanh, không thấy sư phụ, chỉ mới lẩm bẩm trong miệng. Lão sư phụ của mình á là cái loại keo kiệt chết bà mà. Làm như trâu như chó vậy đó. Mà lúc nào cũng phải xin mỗi mồm mới ném cho chạy đồng bạc lẻ. Thôi thì mình cất bộ quần áo đẹp này đi. Lúc nào rảnh đem lên chợ huyện bán lấy mấy đồng đi cho gái. Chứ đợi lão tự nguyện cho tiền á thì có khi dở mức rồi. Thế là hắn nhặt bộ quần áo của thằng nhỏ đặt lên chiếc kệ gần đó, cố không để cho nó bị lấm bẩn. Thằng sẹo lại nhấc bổng thằng bé lên, rồi thả nó vào chiếc chậu gỗ đựng nước thơm. Thằng bé sợ hãi quẫy đạp, làm cho nước bắn tung tóe, bắn cả lên mặt thằng sẹo. Hắn ta điên tiết, vả liên tiếp mấy cái liền vào mặt nó. "Nè, tên con. Mày mà chảy dụa nước thì ông đánh chết đó. Anh chết chứ người đâu?" Cứ bé tội nghiệp bị thằng sẹo đánh không thương tiếc đó vừa đau vừa sợ, mặt nó sợ hãi trắng bệch cả ra, để mặc cho thằng sẹo muốn làm gì thì làm. Sau khi tắm xong, thằng sẹo lấy một chiếc khăn sạch lau khô người cho đứa nhỏ, rồi bế nó vào bên trong căn phòng bí mật của lão sùng. Cánh cửa vừa mở ra, thì mùi hương trầm và thảo dược bay lên khắp nơi. Chẳng biết từ khi nào lão sùng đã khoác lên người một bộ áo dài đỏ rực như máu. Trên bàn thợ to bằng nửa gian nhà, Chính giữa thờ một bức tranh vẽ một con quỷ Atula, ba mặt sáu tay. Với những chiếc sừng nhọn hoắt trông hết sức ghê gớm. Bên dưới là một chiếc chậu gỗ khắc, bên trong chứa đựng một thứ nước màu đỏ đặc quánh như máu. Thấy đệ tử đem đứa nhỏ giọng, lão sùng tỏ vẻ không hài lòng. Mày làm cái quái dị ngoài đó mà lâu vậy? Đúng là cái đồ ăn hại mà. Choi lườm thân đệ tử một cái, Thằng Sẹo thấy ánh mắt tức giận thì không dám nói năng gì, vội cắp đùi chạy thẳng ra ngoài. Bốn dĩ công việc dùng hài nhi luyện bùa nuôi huyết trà là cấm thuộc bí chuyện của lão Mô Sùng. Ngay cả thằng Sẹo là đứa đệ tử thân cận của lão, lão cũng chưa cho tham gia. Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, lão Mô Sùng mới tự mình đốt lên ba que hương, rồi lẩm bẩm khấn bái cái gì đó, cắm vào trong bát nhang trên bàn thờ. Khối từ ba nén hương tỏa ra Như một đám mây nhỏ Bay đến chỗ bức tranh thợ Atula Rồi biến mất chỗ miệng của nó Láo sùng biết quỷ vương đã chấp nhận Những lời khẩn cầu của lão Liền nhanh chóng cúi xuống Dập đầu ba lại để tạ ưng Rồi vương cánh tay gân cuốc của mình ra Mà tớm lấy cổ thằng bé Trà sức siết thật chặt Thằng bé hoảng sợ Dễ dù ở trong vô vọng Chẳng mấy chóc mặt nó đỏ lựng lên vì thiếu dưỡng khí, hai mắt trợn ngược nhìn chất đáng sợ. Ánh sáng leo lét của mấy ngọn nến trên bàn thờ hòa lẫn vào với khói hương, càng khiến cho căn phòng này trở nên ma mị. Lúc này, nhìn lão mô sùng chẳng khác gì một con quỷ dữ. Lão châm chú nhìn thằng bé đang quằn quại đau đớn với một niềm khích thú. Chẳng bao lâu sau, cả thân hình thằng bé mềm oặt Bây giờ nó chỉ còn là một cái xác không hồn. Hai mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận. Lúc này lão sùng mới đem xác thằng bé đặt vào chiếc chậu gỗ có thứ dung dịch màu đỏ như máu trước mặt mình. Lão cầm lấy con dao nhỏ, cắt đầu ngón tay, cho máu của mình nhỏ vào chậu nước ấy. Miệng lão lẩm trầm câu chú gì đó. Khi giọt máu thứ 7 vừa hòa tan vào thứ dung dịch kỳ lạ kia thì đó cũng là lúc nó bắt đầu sôi lên ùng ục. Một làn khói mỏng đem theo mùi tanh nồng của máu bay trà mù mịt khắp cả căn phòng. Khi làn khói tan đi hết thì cũng là lúc trên người thằng bé xuất hiện một lớp màng mỏng như màng nhện. Nhưng khác một điều, là lớp màng kia có màu đỏ như máu. Khi vừa thấy cái thứ màng kia xuất hiện trên da thịt thằng bé thì ánh mắt lão sụm sáng lên, lộ vẻ thỏa mãn. Thứ bùa chú mà lão ỉm lên cái xác của đứa nhỏ đã thành công. Mó sùng đưa tay lên trắng, quạch đi những giọt mồ hôi đang chảy rồng rồng. Chờ ngồi xếp bằng trước cái xác, miệng tiếp tục lầm rầm niệm chú. Thật kỳ lạc, những câu chú từ miệng của lão như kích thích. Lớp mạng đỏ trực trên da thịt của đứa bé tội nghiệp đang phát triển thêm. Cứ thế chẳng bao lâu, lớp mạng ấy dậy lên, rồi bao phủ khắp người thằng bé. Thứ bùa chú mà lão ỉm lên cái Giống như thân xác nó đang được bao bọc trong một chiếc kén màu máu vậy. Và nhiệm vụ của lão sùng là hàng ngày phải dành ít nhất trong một canh giờ để đọc thần chú ma quái kia. Đọc như thế trong suốt 7 ngày liền để hoàn thiện chiếc kén. Khi đó mới hoàn tất quá trình ỉm bùa lên thân xác đạn nhân. Đến lúc đó thì thân xác thằng bé vĩnh viễn bị bao bọc trong chiếc kén kia và linh hồn của nó cũng bị ỉm lại trong đó. Mà không thể nào đi đầu thai Hay quay lại trả thù lão ta được Việc cuối cùng là đem những chiếc kén Chứa những đứa bé tội nghiệp này Chôn dưới những góc chè cổ thụ Để dùng chính máu thịt của nó nuôi cây Và tạo ra một thứ trà đỏ trực Như máu Gọi là huyết trà Khi lão sùng rời khỏi căn phòng thờ bí mật Cũng là quá nửa đêm Đâu ế ỏi bước về phía giường ngủ của mình Do quá mệt mỏi và tổng hao nhiều sinh khí trong quá trình luyện bùa nên lão ta nhanh chóng triệt bỏ vết cũ. Do đã quá quen với những việc làm ác nhân thất đức của mình nên thầy trò lão Mô Sùng không hề cảm thấy có chút gì day dứt đối với tội ác tày trời vừa gây nên cho đứa trẻ tội nghiệp. trong kỳ hai thầy trò lão sùng tập trung luyện bùa. Thì ở nhà lão Lý Khánh hết sức rối loạn. Chuyện là khi chiếc xe ngựa của lão sùng vừa rời đi không lâu, thì mụ Huyền cùng với con hầu chạy như ma đuổi về nhà. Miệng thì la hét thất thanh. "Ông ơi, xảy ra chuyện tệ đến rồi, cứu, cứu giầy." Lão Khánh đang ngồi trong đùi, nghe thấy thế thì vội đứng lên hỏi. "Hả? Có chuyện gì mà bà chạy như ma đuổi vậy?" Thì Th thằng Cù Long đâu? Mưu Huyền lao tới, ôm chặt lấy chồng, rồi cứ thế mà khóc lên nức nở. Bực mình, lão Khánh đẩy vợ ra chỗ gắt lên. "Vợ làm cái gì vậy? Đàng được con đi chơi trung thổ, sao lại về nói chuyện như thế này? Rượu rồi thằng bé đâu? Thằng thằng Long, mặc tất trời ông ơi." Lão Khánh nghe thấy tiếng đứa con trai Mà lão phải chạy chữa vất vả lắm mới đẻ ra được Đột nhiên bị mất tích đi Thì không khỏi kinh hại Lão đứng phát dậy Hai mắt lông lên sọc sọc Bà vừa nói cái gì? Thằng lông mất tích hả? Sao lại như vậy được? Bà bình tĩnh kể lại tôi nghe xem Hai mẹ con tôi đang Đứng xem đèn lông Thì xảy ra ấu đá Chẳng mấy chốc mà đám đông trở nên hỗn loạn Tôi bế người ta dậy ngã dúi dụi. Khi định thần lại được thì không thấy nó đâu nữa. Tôi chỉ còn văn tiệm cấp nơi <cười> mà cũng không thấy tung tích nó đâu. Lão Khánh nghe vậy thì giận lắm, nếu là người khác thì có lẽ lão ta đã xong ngay tới mà ăn tươi nuốt sống cho hả giận. Thế nhưng trước mặt lão là Mụ Huyền, người vợ đầu ấp tay gối. Không làm gì được vợ, thế là lão Khánh quay sang trút giận lên cô người ở tên Vân lão phá đâm đớp vào mặt cô gái tội nghiệp, miệng thì chích lên. Tiếc xưa cha con quý này, mày làm cái gì mà không để mắt tới cậu chủ vậy? Phẹt này cậu chủ mà có mệnh hại gì, tao lột da mày ra đó. Công vân thấy lão Khánh nội cơn thịnh nộ thì chỉ biết cúi đầu van xin. "Con con cản trở mắng cỏ lại ông." Lúc đó bà chủ sai con đi mua mặt nạ cho cậu chủ, có con, con nào có biết lại thêm hai cái tát như trời giáng từ lão Khánh, bả vào mặt công văn. Mày cũng dám mở mồm ra cái sao? Thế thì hôm nay ông phải đánh chết mày, đuổi mày chỉ tẩu tổ tống cơm nhà ông thôi. Thôi thôi, đừng đánh nó nữa mà. Bây giờ việc quan trọng là phải tìm chỗ ra thằng bé đã. Nó có mệnh hệ gì thì tôi chết mất thôi. Lão Khánh nghe có lý, lão thôi chút chuyện lên người của hầu gái nữa, mà gọi tất cả gia nhân trong nhà đi tìm con trai. Ê thế nhưng cho dù người nhà lão Lý Khánh Đi tìm khắp mọi ngõ ngách của cái làng này Thậm chí đi sang cả mấy làng xung quanh Cũng chẳng thấy tâm hơi của thằng bé đâu Cứ như thế nó đã bốc hơi vào không khí vậy Kéo dài tới ngày hôm sau Công cuộc tìm kiếm vẫn cứ tiếp tục Vợ chồng lão sau một đêm dài lang thang khắp nơi Thì mệt quá mà ngất liệm đi Mấy người hậu đi theo phải khiên về nhà Và tất nhiên Đám gia nhân vẫn phải tiếp tục tìm kiếm Bởi vì khi nào chưa thấy được đứa con vàng ngọc của mình thì lão Khánh sẽ chưa chịu dừng lại. Chị khổ cho đám gia nhân phải chịu vất vả. Người nào người nấy trong đậu, chỉ biết cầu trời khấn Phật giúp họ tìm được cậu chủ để có thể về nhà nghỉ ngơi một lát. Khi tỉnh lại thì ngay lập tức lão Khánh đã hội thằng lực thằng hầu tâm phúc của mình. "Sao rồi? Chúng mày tìm thấy cậu chủ chưa?" "Em bả một" Dẫn chưa thấy tung tích cậu chủ đâu cả. Ngươi bội yên tâm đi, người nhà của mình vẫn đang ra sức tìm kiếm. Mình. Lão Khánh cố gắng ngồi dậy, trời ra lệnh. Dù cho có phải lục tung cả cái vùng này lên thì chúng mày cũng phải tìm ra được tung tích của con ta. Còn nữa, mày cho người đi dán cáo thị khắp các ngã ba ngã tư được. Nếu ai biết thông tin gì cậu chủ mà báo, ông sẽ thưởng lớn. Thần lực cuối đầu Vân Dạ, trôi chạy đi ngay ra ngoài, làm theo lời ông chủ. Lúc này chỉ còn mỗi lão Khánh và vợ ở trong phòng. Thế nhưng vợ lão thì vẫn nằm mê man bất tỉnh. Lão mệt mỏi đi đến cái bàn ở giữa phòng, trôi vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Trong đầu lão lúc này chỉ cầu trời khấn Phật làm sao cho lũ gia nhân nhanh chóng tìm được đứa con trai quý tử. Đang miên man suy nghĩ, chợt lão Khánh nhớ ra một việc rất quan trọng càng phải hoàn thành, lão cất tiếng gọi. Thằng Lực Độc, vào đây ông bảo. Chỉ một lát sau, Thằng Lực Khất Hải đẩy cửa bước vào. "Bỏ mồm, ông, ông chờ gọi con." Lão Khánh kêu Thằng Lực lại gần, "Trò kẻ thi thào vào tai nói điều gì đó, ra vẻ bí mật lắm." Thằng Lực chăm chú lắng nghe không sót một lời, rồi nhanh chóng đi ra. Khi bóng tên gia nhân vừa khuất, lão Khánh mới khẽ thở ra một tiếng. Tịch cậu mồm sao cho thằng bé bình an. Nếu không thì bên này có kỳ lại phải phiền đến thầy sùng một lần nữa mất thôi. Hay là lão Khánh đang lo xa. Nếu chẳng may thằng Long có mệnh hệ gì thì lão đành phải nhờ tới thứ huyết trà kia để bồi bổ cơ thể. Những mong sinh thêm được đứa con trai để khi nào hắn già yếu đi còn có đứa chống gậy. Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, thì có một kẻ bịch kính mặt mũi vát theo một cái bao tải nhỏ hướng về phía căn nhà của Lão Sùng. Nhìn bộ dạng của hắn ta cứ lắm la lắm lét, cứ chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh xem có bị ai theo dõi hay không. Do nhà của Lão Sùng nằm tách biệt hẳn ở một nơi vắng vẻ, nên kẻ kia cũng không bị ai phát hiện ra. Khi vừa đẩy được cánh cổng nhà Lão Mo Sùng đi vào, thì hắn ta bị giật mình bởi tiếng của thằng sẹo. Mày kiếp nữa, sao lâu vậy? Làm tôi đợi từ tối tới giờ. Mũi đối căng sừng cả chân. Ừ, cậu thông cảm. Nhà ông Lý đang có chuyện. Con trai mấy đêm qua bị mất tích rồi, tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Thành ra Thì ra đó chính là thằng Lực, tên gia nhân tâm phúc nhà lão Khánh. Thằng sẹo nghe tới đây thì gắt lên. Mặc mẹ cái người chứ, đừng có đem chuyện đó ra mà trình bày. Mày như tới số mừng đó. Thái Tô đang dẫn tiếng mặc ra kia. Thằng Lực nghe vậy thì cũng tức điên lắm. Nếu không phải vì lão Khánh, ông chủ của hắn đang nhờ vả lão Sùng, thì kiểu gì hắn ta cũng xông tới đấm vỡ mồm thằng tranh con này ra. Nhưng mà hắn ta biết, nếu làm như vậy thì sẽ hỏng chuyện lớn của ông chủ. Đến lúc ấy thì hắn ta không dám tưởng tượng hậu quả gì sẽ đến với mình. Thế nên thằng Lực vẫn phải cố nuốt cục tức vào trong bụng mà nhã nhận đáp. Tôi biết rồi. Xin cậu nuôi lại với thầy Sùng ạ, để mấy bước giận và giúp cho ông chủ của tôi. Trời hắn nhanh chóng lẩn khuất vào trong bóng đêm đen đặc. Thằng sẹo đóng cổng, rồi vác cái bao vào bếp. Bên trong là một đứa bé trai bụ bẫm, cũng chỉ khoảng 2 3 tuổi thôi. Nó bị thằng lực tối tai chân, nhét vẽ vào miệng, không thể la hét được. Trên bếp vẫn là chiếc nồi to đựng nước thơm mà hắn ta đã đun sẵn và cũng giống như những gì xảy ra đêm hôm trước. Thầy trò lão Mô Sùng đem giết đứa bé luyện bùa trấn hồn. Đến quá nửa đêm thì công việc cũng hoàn thành. Lão Sùng nhìn thành quả là hai cái xác đứa trẻ đang được bao bọc bởi một lớp màng mỏng đỏ như máu, mặt cười lên man dại. <cười> Không quá một tuần nữa thôi thì chúng mày sẽ trở thành nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào cho những cây trà cổ thụ. Dạ ta. Chính tà sẽ hái những la khuyết trà đó để mà thưởng thức. <cười> Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Vợ chồng lão Lý Khánh như ngồi trên đống lửa, bởi chẳng tìm ra được chút manh mối nào của Cố Long cả. Và rồi cái tin cậu Long, con trai lão Khánh đột nhiên mất tích bí ẩn đêm Trung thu, đã truyền đi khắp làng trên sớm dưới. Mấy lão lý trưởng các làng xung quanh cũng lũ lượt kéo nhau tới hội tham. Nói là hội tham cho ai, chứ thực chất các lão ấy bốn lực kỉnh địch của nhau từ nhiều năm nay. Biết đứa con quý tử của lão Lý Khánh mất tích thì muốn đến xác thực cái thông tin đó mà thôi. Sau khi tận mắt nhìn thấy bộ mặt vũ trụ như đưa đám của vợ chồng Lý Khánh thì thằng cha nào cũng hả hê lắm. Mồm thì thốt ra những lời động viên, nhưng ngay sau đó lại khẽ nhếch môi cười điệu. Bọn chúng chỉ hy vọng cho thằng bé mất tích luôn, để vợ chồng lão Khánh suy sụp rồi nhân cơ hội này mà đè bẹp nhà lão ta. Lý Khánh cũng chẳng phải một kẻ khờ, hắn nhận ra thái độ đeo cáng của những kẻ kia. Khi mấy thằng cha Lý trưởng kia vừa ra khỏi cửa, Lý Khánh đã siết tay vào nhau mà chửi thề. Cái lũ chó chết. Tao chẳng đi quốc trùng bụng chúng mày sao? Tôi đây định xem thằng Khánh này suy sụp tới mức nào đúng không? Đừng có vội đắc ý. Tới khi tao ngẫu lên được cái chức chánh tổng, xem tao xử lý chúng mày như thế nào. Và không để cho mấy tên lý trưởng làng bên được đắc ý. Lão Lý Khánh dù đang rối bời chuyện con trai, vẫn không quên nhắc nhở thằng Lực, tối nay lại phải bắt cóc thêm một đứa trẻ đem tới cho thầy Sùng. Lão tự dặn mình không được gục ngã trong lúc này không thể để cho những kẻ kia có cơ hội ngồi lên đầu lên cổ của mình được. Và đúng như sự căn dặn của lão Khánh, tối hôm đó, khi màn đêm vừa buông xuống, thì thằng Lực lại đem đến nhà lão Sùng một đứa bé nữa. Thông thường để làm ra được một căn huyết trà thì sẽ cần đến hai đứa trẻ. Đó là lý do tại sao lão Khánh sai thằng Lực bắt cóc tận hai đứa trẻ con mang tới cho lão Sùng. Và cũng giống như hai đêm hôm trước, Thầy trò lão Sùng lại tiếp tục giết hại đứa bé tội nghiệp. Một tuần sau cái đêm hôm đó, việc luyện bùa vào những chiếc xác hài nhi đã hoàn tất. Nhìn ba cái kén đỏ trực đặt trước mặt, mà lão Sùng thấy phấn khích vô cùng. Bên trong mỗi chiếc kén là thân xác một đứa trẻ con tội nghiệp. Lão Sùng kiếm chiếc cùi lớn và đặt những chiếc kén vào đó, sau đó phủ vải lên. Lão bước ra ngoài gọi thằng Sẹo tới nói mày chuẩn bị đồ đạc đi. Lần này ta sẽ phá lệ cho mày đi cùng. Sang mày khởi hành sớm. Thằng Sẹo nghe thế vậy thì vui sướng nhảy cẫng lên. Bao nhiêu năm nay đi theo sư phụ nhưng chưa bao giờ lão cho nó đi cùng. Nó tò mò lắm, muốn được tận mắt nhìn thấy cái vườn trà cổ thụ trên đỉnh núi. Và hơn hết là nó muốn xem như thế nào mà sư phụ nó tạo ra được những thứ trà đỏ như máu đó. Sáng sớm ngày hôm sau Khi mặt trời còn chưa hé ra khỏi chân trời Thầy trò lão sùng đã đóng cửa Nhắm hướng vườn chè cổ thụ Trên đỉnh núi mà tới Sau mấy canh giờ đi bộ leo núi ngược chốc Thì cuối cùng Lão mò sùng cũng thốt lên Tới nơi rồi đó Trái với tâm trạng háo hức bao lâu nay Mong muốn được đi theo sư phụ Thằng sẹo ngồi vịch xuống một tảng đá Rồi nói Ý <cười> Mệt quá sư phụ à, con sắp tắt thở tới nơi rồi nè M Mà sao sư phụ không có dọn vườn chọn vườn chè nào ở gần nhả Leo tích trên đỉnh huống chỉ cho mệt Thế mày tưởng tao thừa hơi Leo tích lên đây để lãnh cắt giá cắt thịt Và luyện huyết trả chắc Giống tay lên mà nghe tao nói nè Thứ nhất, những cây trả ở đây đã sống ít nhất vài trăm năm Hấp thụ được tinh hoa của đất trời thì mới có thể thích ứng được với nguồn dinh dưỡng đặc biệt từ máu thịt của những đứa trẻ. Nếu nuôi bằng những gốc chè bình thường thì chúng sẽ chết ngay lập tức. Thứ hai, trên đỉnh núi thì không khí mới trong lành, đảm bảo cho huyết trà không bị bám chút bụi bẩn của thế gian. Thứ ba, là vườn chè này chỉ có mình ta biết, đảm bảo sẽ không bị ai phát hiện và quay trộm. Chăm sóc huyết trà không khác gì nuôi một cây ngải. Trong quá trình nuôi dưỡng, nếu không mai bị ai đó vô tình động chạm vào những cái chiếc kén kia. Lúc ấy vong hồn của những đứa trẻ sẽ thoát ra mà quay lại vật chất kẻ hại nó. Bây giờ thì mày hiểu chưa? Thằng Sẹo ngẫm lời sư phụ nói cũng đúng. Để tạo ra được một lá huyết trà, đúng là không dễ dàng gì thậm chí còn phải đánh đổi bằng cả tính mạng chứ đâu phải chuyện đùa. Cứ bảo sao sư phụ nó hét giá rất là đắt mà lão khánh kia vẫn ngu tiền ra mua. Thậm chí còn phải ra sức nịnh nọt sư phụ nữa. Ngồi nghỉ ngơi một lúc thì thằng sẹo cũng đã hồi phục sức lực. Lúc này nó mới đủ tỉnh táo để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Trước mắt nó chính là cả một rừng tre cổ thụ. Cây nào cây nấy xù xì, trắng mốc một chèo leo thoát ẩn thoát hiện trong sườn núi. Lần đầu được nhìn thấy những cây chè khổng lồ như thế này, thằng sẹo thích thú lắm. Hắn ta chạy lăng xăng như một đứa trẻ, hít leo lên cây, lại thử vặn tay ra ôm mấy cây chè mà nó cho là to nhất, miệng không ngừng liếng thoắng. "Ô, trời ơi, to quá sư phụ ơi. Chắc phải hai ba người mới ôm được cái gốc cây này đó." Lão Sùng chẳng thèm để ý đến thằng đệ tử, lão đi xung quanh một lượt. Chọn lấy 3 cây trẻ mà lão ưng ý nhất, rồi ra lệnh. "Trời dày đủ rồi, mày đào cho tao mấy cái hố ngay gốc cây này nào." Thằng Sẹo nghe lệnh sư phụ, cũng vội lấy cuốc tra mà hì hục đào bới. Tầm mất nửa canh giờ sau, ba chiếc hố nhỏ, sâu chừng hơn một tấc, đã được hắn đào lịch. Do quá mệt, nó ngồi phịch xuống đất, rồi lấy cái ống nước đựng nước trà, ngửa cổ mà tu ưng ừ. Bề phần lão sùng, lão lôi từng chiếc kén bên trong, chứa đựng chiếc xác của những đứa trẻ xấu số, nhẹ nhàng đặt xuống dưới cái hố vừa đào. Vừa làm, miệng lão vừa lẩm bẩm thứ gì đó, rồi nhanh chóng lấp đất lại. Thật kỳ lạ thay, khi chiếc hố bị lấp lại như cũ, thì vang vẳng đâu đó là tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ con. Và rồi cái chè cổ thụ bỗng chốc rung lên, như có ai đó vừa lay động. Xong rồi, Y kiếm chỗ nghỉ ngơi thôi. Vì phải ở lại đi theo dõi trăm nơm mấy cây huyết trà, nên thầy trò lão không về nhà mà tá túc lại trong núi đêm nay. Thế là cả hai thu dọn đồ đạc, đi tới một hang đá gần đó để nghỉ ngơi. Đêm hôm đó đang ngủ ngon, thì tầng sẹo thấy buồn đi tiểu. Nó giật mình tỉnh dậy. Thế nhưng bên ngoài rất là lạnh. Nó định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không được. Cái bàn quan của nó như muốn nổ tung. Nó lọ giò đi ra ngoài, tiếng đánh gần một gốc cây chẻ cổ thụ để trúc bầu tâm sự. Vừa kéo quần lên, thì bên tai vang lên tiếng gió rít qua những tán cây, nghe như tiếng người khóc trống trức nỉ non. Rồi, nó bỗng thấy ở cách đó không xa, ẩn hiện trong màn sương mờ ảo, là bóng dáng của mấy đứa con nít đang lấp ló sau những thân cây chẻ to lớn. Bỗng dưng có một đứa bé quỳ ngoắc cái mặt lại. Hai mắt nó đỏ trực như hai hòn than. Mi nh hàm răng lõm chõm sắc như dao nhìn thẳng sẹo. Dù là một đứa bạo gan, thế nhưng trong cái khung cảnh tịch liêu như thế này thì thằng sẹo không khỏi sợ hãi chúng mình. Nó co giò bỏ chạy, miệng liên tục kêu cúng. Cốc cự sư bộ có mà, cô cô cô còn gì? Tiếng la hét thất thanh của thằng sẹo Xét toạc màn đêm u tối. Lão sùng bị tiếng hét của thằng đệ tử đánh thức thì không khỏi bực mình. "Ai, đi theo tao bao nhiêu lâu nay? Chẳng để cho mấy cái dòng trẻ con dọa cho sợ. Đúng là cái thằng ăn hại mà." Thằng sẹo bị sư phụ mắng thì gân cổ lên cãi. <cười> "Nhưng mà đã bao giờ sư phụ dạy con chút pháp thuật nào? Đ để đối phó với ma quỷ đâu?" "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi?" có là dòng mấy đứa trẻ bị luyện bùa đem nuôi cây. Chúng nó chẳng có làm được gì mày cả. Chỉ quanh quẩn được ở những cái gốc trạc nơi chôn thân xác của nó thôi. Khi nào luyện được thành huyết trạc thì không quá 100 ngày, hồn phách của nó sẽ tự tiêu tan. Ai mà thôi. Giải thích với cái thằng đầu đất như mày vậy tốn mệt quá. Câm cái miệng lại rồi chui vào trong chăn mà ngủ đi. Mày mà còn làm ồn nữa đó. เอา tối cổ mẹ những gốc trại cho mấy con mà nó liếm mặt đó. Thằng Sẹo nghe sư phụ đe dọa thì chẳng dám nối năng gì thêm. Hắn đi về phía chỗ của mình, chui vào trong tấm chăn ấm, nhưng trong đầu thì kệ chuyện thầm. Đi theo sư phụ bao nhiêu năm mà chẳng chịu dạy cho tí pháp thuật nào, bây giờ để mình bị ma dọa thì quay ra mắng mình vô dụng. Đúng là bất công thật mà. Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy Hai thầy trò lão sùng đã kéo nhau ra tới chỗ ba cây trà cổ thụ Mà thầy trò lão vừa chôn mấy cái kén ngày hôm qua Thấy cây trà hôm qua còn xanh tốt Ấy dậy mà mới chỉ qua một đêm Lá trên cây đã rụng sạch đi Ôi, hổng rồi sư phụ ơi Cây rụng lá hết rồi Lão sùng cóc đầu thằng đệ tử một cái Không phải hổng Đó là thành công rồi đó Giờ chúng ta đặt những cây kén xuống góc cây Theo bản sa thì chúng sẽ tự rụng lắm, vì chưa kịp thích ứng với nguồn dưỡng chất dồi dào. Nhưng mà chỉ một vài hôm nữa thôi. Khi mà chúng thích nghi được thì những chiếc lá mới sẽ được mọc ra. Và đó là thứ mà chúng ta cần. Trời lão bảo thằng sẹo quay về hang đá để chuẩn bị đồ ăn sáng trước, một mình lập ở lại. Ở mỗi gốc trà, lão sẽ đi quanh nó bảy bảy bốn chín vòng vừa đi vừa lầm chậm độc một thứ tà thuật để giúp cho cây trà nhanh chóng thích nghi được với nguồn dinh dưỡng mới. Sau lầy khấn của lão mô sùng, sâu dưới lớp đất đã có những chiếc rễ nhỏ bắt đầu dài ra rồi bám lấy chất kiếng để hút dinh dưỡng. Đó cũng chính là máu huyết của những đứa trẻ nằm bên trong. Một tuần sau, khi lão sùng đi thăm vườn trà thì vui mừng khi nhìn thấy những mầm huyết trà mới đã bắt đầu mọc ra và chẳng mấy chốc, những mầm huyết trà này đã trồi lên. Vương mình bật tung ra khỏi thân cây sụ xì, trắng mốc. Những chiếc lá trà to như bàn tay, có màu đỏ rực như máu, hoàn toàn trái ngược với màu xanh ngắt của những cây trà ở xung quanh. Trong khi thầy trò lão sùng ăn gió nằm sương trên đỉnh núi để luyện trà huyết trà, thì ở nhà lão Lý Khánh bận hết sức căng thẳng. Đã nhiều ngày trôi qua, mà một chút tâm hơi của thằng con cũng chẳng thấy đâu. Mộ Huyền thì thương con đến héo hắt. Mới ngày nào mụ còn béo tốt đầy đặn, ấy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, mụ gầy sọp hẳn đi, hai mắt thâm quầng. Nhìn thấy vợ tiều tụy như vậy, lão Lý Khánh cũng buồn thấu ruột. Đêm nay, sau khi trằn trọc một hồi, Mộ Huyền mới có thể chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, mụ thấy mình đang đứng ở một ngôi nhà xa lạ, Còn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra. Thì đột nhiên bên tai Mộ vang lên tiếng cười sắc lạnh ở một góc căn nhà. Quá tò mò, Mộ rón rén đi thật nhẹ, hướng về nơi phát ra tiếng cười khi nãy. Thì ra nó phát ra từ một căn buồng gần đó. Ghé mắt qua khe cửa, thì Mộ Huyền phát hiện ra ở bên trong có một người đàn ông. Nhưng giờ bên trong tối quá, lại bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc cho nên mụ huyện không nhận ra được người kia là anh. Trời đột nhiên mụ thấy gã đàn ông đó đưa cánh tay gần cuốc của mình lên mà túm lấy cổ một đứa bé giường lên trước mặt. Đứa bé sợ hãi gào khóc thảm thiết. Thế nhưng gã đàn ông kia không bộc lộ một chút thương xót nào. Dường như tiếng la khóc dữ dội của đứa bé càng làm cho hắn ta thấy kích thích hơn. Nên lại càng gồng mình lên mà siết chặt lấy cổ đứa nhỏ. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh giết người tàn độc đến như vậy. Mộ Huyền phải lấy tay che miệng để không cho tiếng kêu kinh hãi phát ra khỏi cổ. Mộ đi ra khỏi nơi quỷ quái này, nhưng dường như có thứ ma lực nào đó giữ lấy chân Mộ lại. Tất Mộ cứ phải chứng kiến những sự kinh dị nơi đây. Và rồi chân của thằng bé kia cứ giãy giụa ngày một yếu dần, rồi buông tổng súng. Mẫu Huyền biết thằng bé đã chết. Nhưng ngay lúc đó, thì người đàn ông kia đột nhiên giơ mặt đứa trẻ xấu xí về hướng của mẫu ta. Trong giây phút ấy, mẫu Bàn Hoàng nhận ra, đó không ai khác mà chính là thằng Cu Long, đứa con trai đang bị mất tích của mình. Ký mặt thằng bé bây giờ đã trở nên tiêm tái, đôi mắt vô hồn, bị kẻ kia bóp cho lòi hẳn ra ngoài. Quá kích động, ù đẩy thẳng cánh cửa lao vào trong và hét lớn: "Sao mày dám giết con tao? Tao giết mày, đồ ác quỷ!" Thế nhưng ngay lập tức, ông bị kẻ kia đạp cho một phát, ngã dúi dụi xuống đất. Hắn tà vớn lấy một con dao bầu sáng quắc, rồi chậm chậm bước tới phía mụ, miệng cười lên đầy gian ác. "Những kẻ nào phát hiện ra bí mật của ta đều phải chết." Ngay lập tức, con dao bạo trên tay kẻ ác nhân kia nhắm thẳng hướng đầu Mụ Huyền mà bổ súng. Trong giây phút sinh tử, mụ quá sợ hãi mà thét lên một tiếng hãi hục. "Nè, tỉnh dậy đi. Bà mơ mộng cái gì mà la hét kinh vậy?" Thì ra là tiếng của lão Khánh. Lão thấy mụ vợ mình la hét hoảng loạn thì bật mình ngồi dậy, chỗ lay người bợt Mộ Huy mở mắt ra, thấy trước mặt mình là lão trọng thì biết kỳ nãy chỉ là giấc mơ. Thế nhưng mà giấc mơ đó lại quá chân thực, khiến cho Mộ Ta được một phen kinh hãi. Mộ ôm lấy lão Khánh, khóc nức nở trò kể lại cho lão nghe. Lão Khánh nghe xong không khỏi kinh hãi, nhưng sợ vợ suy sụp tinh thần nên vẫn cố an ủi. "Chắc là bà thương con quá, cho nên mới sinh ra mộng mị vậy thôi." Tôi có linh cảm thằng bé dị bệnh ăn dục sự. Thôi ngủ đi. Từ sau đêm đó, Mộ Huyền cứ liên tục mơ thấy ác mộng. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, khiến cho Mộ ta vô cùng bất an. Linh cảm của một người mẹ mách bảo cho Mộ biết rằng đứa con trai yêu quý của Mộ có lẽ đã lạnh ích giữ nhiều rồi. Trên đỉnh núi, hai thầy trò lão sùng vẫn đang miệt mại với công việc chăm sóc huyết trà. Sau khi có được những lá huyết trà tươi, thì lão sùng lại dùng bí thuật của mình để ủ lá trà lên men, sau đó đặt chúng vào những chiếc nông tre. Ban ngày thì đem phơi trong bóng trăm, những đêm có trăng thì đem ra phơi sương. Cứ như vậy cho đủ một trăm ngày, thì cuối cùng mẻ huyết trà của lão sùng cũng hoàn thiện. Lão cất tiếng gọi lấn, Sẹo à. Mời lại đây nhìn xem cái này như thế nào. Thằng Sẹo nghe thấy tiếng sư phụ gọi thì ba chân bốn cẳng chạy tới. Nó nhìn thấy một chữ thọ làm bằng huyết trà màu đỏ trực trên tay lão Sùng. Oa, wow, trời sư phụ khéo tay quá. Nhìn cái món quà mừng thọ đẹp như thế này vậy. Cố kỳ lão chính tổng cũng chẳng nỡ đem ra uống đâu hà. Lão Sùng lấy ra một tấm gỗ đã được lão đục sẵn một chữ thọ bằng tiếng háng trên đó. Thằng xèo hiểu ý, thì ra sư phụ của nó đã cho chỗ huyết trà mà lão Lý Khánh đặt hàng vào trong cái khuôn gỗ kia, rồi ép chặt lại và đem đi sấy khô. Kỳ nhất trà sẽ được một chữ thọ. Nó lại lên tiếng than móc. <cười> lão Lý Khánh mà nhìn thấy cái thứ này á thì chắc là hài lòng lắm thệ. Có khi hắn còn trả lại còn thưởng thêm cho thầy trò mình cả đống tiền nữa. Lão Sùng nghe thấy thằng đệ tử láo cá của mình liếng thắng cái mồm thì nghe sướng lỗ tai lắm. Và ngay lúc đó, nấu lại lôi ra một khối huyết trà khác, cũng đã được đóng thành bánh vuông vức trả trước mặt thằng Sẹo. Vừa nhìn thấy thứ trên tay của sư phụ, thằng Sẹo kêu lên: "Ủa, sư phụ ơi, sao cùng một mẻ mà cái thứ này lại tốt hơn hẳn thứ khi nãy vậy?" Nói rồi, hắn ta ngẩng mặt lên trời, mà hít lấy hít để cái mùi thơm dịu nhẹ gõ ra từ gối huyết trà trên tay lão sùng. Lão sùng chỉ khẽ nhếch mép cười. Hừ, <cười> lần này cũng là nhờ mày cả đó. Cốc trà này được nuôi bằng thứ bùa mà ta luyện từ thằng bé mày mang về. Chắc thằng này là con nhà giàu, được cho ăn uống nhiều loại thuốc bổ hiếm có trên đời mới tạo ra được huyết trà thượng hạng như thế này. Yểm có làm được. Và để thưởng công cho thằng đệ tử Lão lại nói Mày đi đun ấm nước đi Hôm nay tao cho mày mở rộng tầm mắt Biết như thế nào là huyết trà thượng hẳn Thằng xeo vội bước đi Bỏng lão gọi giật lại Ủa, mày đi đâu đó Ủa, chẳng phải thầy vừa xa con đi đun nước pha trà hay sao à, Muốn thưởng thức trọn vẹn một ấm huyết trà Thì phải dùng thứ nước này Nói xong, lão xùng đứng dậy lấy một cái ống trúc đựng nước đưa cho đệ tử. Đây chính là những giọt sương mà tao đã phải cất công hứng cả đêm từ những lá huyệt trà. Bây giờ mày đun lên cho pha trà, xem thấy có khác biệt hay không nghe. Thằng Sẹo nhận lấy ống nước từ tay sư phụ rồi đem đi đun nước ngay. Không bao lâu sau, hai thầy trò hắn ta đã cầm trên tay chén huyết trà nóng hổi. Một mùi thơm dịu nhẹ như mùi da thịt của trẻ con đang bốc lên theo làn khói. Thằng sẹo đưa chén trà đỏ như máu lên miệng mà nuốt ừng ực. Chỉ sau mấy hơi, chén trà đã sạch trơn. "À, um, trà ngon quá thay. Uống tới đâu biết tới đó, tỉnh cả người luôn." Thế là hắn ta lại đưa ấm trà lên mà rót thêm một chén nữa. Hai thầy trò cứ say sưa thưởng thức ấm huyết trà. Một thứ trà quái dị được tạo nên từ máu thịt của những đứa trẻ con. Lại nói lão Khánh ở nhà cũng vô cùng sốt ruột, lão luôn mong tin tức của thầy Sùng. Đang ngồi trầm ngâm thì lão thấy thằng Lực chạy vào. "Bỏ mồm. Con vừa đi qua chỗ chân núi á thì gặp thầy trò thầy Mô Sùng xuống núi. Ông ta có nhắn là quả mường thọ đã xong rồi. Ông qua mà lấy." Lão Khánh nghe vậy thì mừng lắm, lão vội leo lên ngựa, vì như bài tới nhà Mô Sùng Vừa nhìn thấy mô sủng, lão ta đã phấn khởi nói: "À, cô tình của tôi về đây rồi. Tôi ngóng tình của thầy mãi đó." <cười> "Có cái gì mà ông phải sốt ruột? Tôi đã nhận tiền của ông, tôi sẽ làm cho chu đáo mà. Đã bao giờ ông thấy tôi thất hứa chưa?" "Ờ, cái chết, thầy hiểu sự ý tôi rồi. Chuyện nhờ thầy làm quà mừng thọ đó thì tôi không lo lắng gì. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn nhờ mô giúp. Đó là vào cái đêm trung thu." Mụ vợ nhà tôi đem thằng Long đi chơi trung thu Ê thế nhưng mà hôm đó đông người quá Đám đông hỗn loạn Cho nên thằng bé bị lạc mẻ mất tích luôn rồi Mấy tháng này tôi ra sức tìm kiếm Nhưng mà không có kết quả gì hết Tôi nhờ thầy Cho tôi một ít huyết trà nữa Hy vọng sẽ tội ra thêm được một thằng cu Chứ không thì gây gò lắm thầy ạ Lão Mo Sùng nghe Lý Khánh nói Thằng con trai nhà lão mất tích Vào đúng cái đêm trung thu Thì hơi giật mình Lão nhớ ngày tới đứa trẻ con bụ bẫm mà thằng Sẹo bắt cóc về. Bảo sao mà lão cứ nhìn thấy nó quen quen. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thằng đệ tử trời đánh của mình lại gây ra một chuyện tai định rồi. Cũng may là nó làm nhanh gọn, không để ai phát hiện ra. Chứ không thì kiểu gì cũng gặp rắc rối to với Lý Khánh. Sau giây phút bất ngờ khi biết thầy trò mình đã vô tình bắt cóc nhầm con của Lý Khánh đem đi luyện buộc. Nhưng ngay lập tức Lão Mô Sùng lấy lại bình tĩnh, như không có chuyện gì. Rồi lão nhìn Lý Khánh, nở một nụ cười. Ha ha. Ờ lần trước tôi vẫn còn một ít huyết trà loại thượng hạng, dùng để cúng tổ sư. Nhưng ông Lý đã nói như thế. Tôi đành xin phép tổ sư mà bớt lại cho ông một ít vậy. Lão Khánh nghe đến đó thì thấy mừng lắm. Lại còn dùng cái loại để cúng tổ sư, thì chắc phải là loại đặc biệt lắm đây. Thế thì quý hoa quá Phen này mà sinh được một thằng quý tử Thì tôi không dám quên ứng Tôi hứa sẽ xây cho mò một điện thợ thật hoành trắng Để thờ tổ sư cho xứng đắc Hả hả Hả hả Hả chết Ông lại nói như vậy nghe khách sao lắm Giúp ông cũng là một chuyện tốt lành mà Thôi ông ngồi đây đợi tôi một lắc Tôi vào thắp hương cho tổ sư Rồi sẽ đem huyết trà ra cho ông Lý Khánh lập tức lấy một xấp tiền dúi vào tai lão Sùng. "Ờ, tôi đi vội quá, không có mang theo nhiều tiền. Ông cầm tạm số tiền này hương khố giúp cho tổ sư giúp tôi nha." Mô Sùng lấy nhanh số tiền mà Lý Khánh vừa đưa, thì thấy cũng không phải là một con số nhỏ đâu. Lão khẽ gật gù, nghĩ thầm trong đầu. <cười> Xem ra cái thằng này cũng biết điều đó. Trời lão nhanh chóng đi vào căn phòng bí mật với một nụ cười đắc chí. Một lúc sau Mô Sùng đi ra, lão đặt hai gói huyết trà, một to một nhỏ, được bọc trong lá sen ra trước mặt Lý Khánh, chờ mấy tự tốn giải thích. "Đây là huyết trà đây ông mang đi làm quà mừng thọ." Và lão mở gói thứ hai ra, rồi nói tiếp: "Còn đây là thứ huyết trà thượng hạng mà tôi nấu khi nãy, chỉ dành cho ông thật." Như để chứng minh cho lời nói của mình, Mô Sùng kẻ đưa tay phải nhẹ nhẹ thế là một mùi thơm dễ chịu bốc lên, khiến cho Lý Khánh thấy ngây ngất. "Oa, wow, trời ơi, đúng là một thứ trà hảo hạng đó. Không ngờ Mộ lại ưu ái tôi đến như vậy." Trò lão nhanh tay gói hai bọc thuốc trà lại, như sợ thứ hương kia sẽ vơi đi mất. Sau khi đạt được mục đích, Lý Khánh nhanh chóng đem hai gói huyết trà trời đi. Trước khi đi, lão không quên cảm ơn một lần nữa. "Cái này nếu như mọi sự thuận lợi, Tôi lên làm tránh tổng, mà lại đẻ được thêm một đứa con trai. Thì kiểu gì cũng xây cho thầy một điện thợ to nhất cái vùng này. Lúc đó thầy tha hồn mà hành đạo. <cười> Nhìn theo bóng dáng lão Lý Khánh, quốc dần sau hàng trào. Mà mò sùng kẻ nhét mép cười xạo trá. <cười> Ủa không đi, thứ huyết trà này được nuôi dưỡng bằng chính máu thịt thằng con của ông đó chắc là nó sẽ có vị ngon lắm. <cười> rồi lão hướng xuống bếp mà gọi. Thằng Sẹo đâu? Mày vác cái mặt lên đây tao bảo. Thằng Sẹo biết có chuyện gấp, liền lật đật chạy lên. "Dạ, sư phụ gọi gì con?" "Mày có biết mày gây ra hỏa lớn rồi hay không à?" Thực ra câu chuyện giữa lão Sùng và lão Khánh Thằng sẹo đã vô tình nghe thấy hết. Thế nhưng nó vẫn giả vờ ngây ngô. "Dật, mấy tháng nay cùng theo sư phụ không đợi nửa bước mà, cùng đâu có gây ra chuyện gì đâu." Lão sùng đưa tay định cốc đầu thằng đệ tử láo cá của mình. Nhưng thằng sẹo nhanh chân lùi lại tránh được. Lão tức điên lên, chỉ mặt nó mà quát. "Mày còn cái được sao? Mày có biết cái thằng nhỏ hôm trước mày bắt vậy là con nhà ai hay không?" ơ tại tại phải hỏi nó chứ còn làm sao biết được. Quậy giỏi lắm. Lại còn dám vênh mặt lên trả treo với tao nữa hả? Cô tin tao cho mày xuống dưới âm phủ đi hỏi nó hay không. Ngay lập tức, thằng Sẹo đã cười nhăn nhở, tiếng té gần lẩu sùng. <cười> Sự phẫu bất giận. Nóng giận sẽ ảnh hưởng tới gan thận, không tốt sức khỏe đâu. <cười> Nếu tao đoán không lầm á, thì nó là con của lão Lý Khanh. Lúc nhìn thấy bộ quần áo nó đang mặc trên người Tao đã biết nó là con cái nhà giàu rồi Hơn nữa nhìn mặt nó tao cứ thấy quẹt quẹt Chờ dù sao thì mọi chuyện cũng xong xui hết rồi Chính thầy chẳng nói Nó là con nhà ai thì mặc sắc nó Điều quan trọng là nhờ có nó Mà thầy mới có được một mẻ huyết trà thường hạn Ngoài mong đợi con gì Láo sông ngắm nghĩ thấy lời thằng đệ tử nói cũng đúng Điều quan trọng là việc thằng sẹo bắt cóc đứa bé không bị ai phát hiện. Và bây giờ thì nó đã chết. Đến thân xác cũng chẳng bao lâu nữa sẽ phân hủy hoàn toàn. Đến lúc ấy thì chẳng còn ai trên đời này phát hiện ra chuyện đó được nữa. Thế thì việc quá gì phải suy nghĩ nhiều cho đau đầu. Thế nhưng lão vẫn nghi mặc căm giận thằng đệ tử láo cá của mình. Lão Ly Khánh là mối làm ăn lớn của tao. Phải nhớ phải giữ mồm giữ miệng cho khéo đó. Hở ra thì chỉ có nước bắn sới cả cái đất này thôi nghe chưa. Sư phụ không phải lo, con dạy gì mà hở ra chuyện đó chứ. Trời ghé sát vào tai sư phụ mà thì thầm. Ờ mà con không hiểu sao. Sư phụ lại mang tiếng huyết trại thượng hạng chia sẻ cho lão. Nếu muốn á thì có thể bảo lão bắt thêm mấy đứa trẻ nữa mang đến đi luyện mà. Ai, compài tự dưng mà tao lại tốt với hắn ta đâu. Mày cũng thấy đó. Bây giờ hắn đang rất hoang mang, thực sự cần đến chúng ta. Nếu như ta dườn tài ra giúp hắn, thì hắn sẽ ghi nhớ công ơn đó. Khi nào hắn ngồi vững vào cái ghế chính tổng của bùng này, thì lúc đó hắn sẽ là cầu nối đem những vị khách giàu có tới cho chúng ta. Truyện thầy trò mình đêm trẻ con luyện bùa cũng sẽ có lão chống lưng, không cần phải dấu giếm lén lút nữa. Mày hiểu chưa? Thằng Sẹo đã hiểu được thâm ý của sư phụ nó. Thì ra lão tỏ ra hào phóng với Lý Khánh đều có toàn tính cả rồi. Nhưng mà nó cũng không có thèm quan tâm đến những tính toán của lão già ấy, làm chi cho mệt người. Thứ nó quan tâm lúc nãy là làm sao xin được một ít tiền từ lão sư phụ già keo kiệt để đi lên phố mà giải ngố. Nó lại thì thầm. Hôm trước sư phụ chẳng hứa lệnh sau cái phi vụ này thưởng cho con một ít tiền lên phố đi giải ngố mà. Lão Sùng có nghe, nhưng nghe tới chữ tiền thì giả vờ không nghe thấy gì. "Sư phụ ơi, con vừa thấy lão Khánh đưa cho thầy cả một tập tiền mà. Cho con mấy đồng đi mà. Con hứa đi chợ vậy. Thầy nói cái gì con cũng nghe hết." Ai, đây nè. Cầm lấy. Đừng biến đi cho khuất mắt tao. <cười> sư phụ bảo trọng. Con đi lên phố cho mấy ngày, khi nào hết tiện con sẽ bồi xin tiếp ạ. Cái thằng láo cá còn cố tình nhấn mạnh vào chữ xin tiếp để củng tịnh chiếu tức sư phụ của nó. Lão Sùng nhìn thấy bóng dáng của thằng sẹo thì kẻ nở nụ cười gian xảo. <cười> Cái thằng nhãi ranh. Từ bây giờ tao sẽ bơm tiền cho để mày chìm nắm vào khối thuốc, vào cờ bạc. Khi mày đã nghiện những thứ đó rồi, thì mày mãi là con chó săn để tao xài khiến. Đảm báo chỉ cần giấc cho mấy đồng bạc lẻ, xài báo gì mày cũng nghe thôi. <cười> Thằng Sẹo khi cầm được mớ tiền trong tay, thì nhanh chóng đi xuống phố huyện. Bao nhiêu năm theo chân mò sùng, sống ở nơi thăm sơn cụng cốc, Thế nên khi nhìn thấy phố phường tấp nập đông vui thì nó sướng lắm. Còn chưa biết làm gì với số tiền lớn trong tay thì nó chợt thấy bụng mình réo lên ùng ục. Mấy tháng nay ở trên đỉnh núi ăn uống kham khổ, bây giờ nó thèm đủ thứ. Mùi vịt quay thơm nức từ một quán bên kia đường bay ra, làm cho nó thèm chảy nước dãi. Thế là nó đi thẳng vào đó, ngồi chiếm chệ ở một cái bàn trống mà quắc. Ông chủ đâu? cho một con vịt quay ngon nhất cho đại. À có ngày có ngày. Quý khách đợi một lát, tôi chặt xong mang lên ngay luôn. Không cần chặt làm gì cho mất thời gian. Ông cứ đem cả con vịt ra đây. Người chủ quán hơi cau mày trước yêu cầu kỳ quặc của khách hàng. Nhưng rồi ông ta kẽt tặc lưỡi và nói với chính mình. Thôi thôi kệ, khách hàng là thượng đế mà. Họ ăn như thế nào thì kệ họ thôi ông chọn một con vịt ngon nhất, đặt lên một chiếc đĩa lớn, đem ra cho thằng sẹo. "Giọt chú quý khách ngon miệng ạ." Thằng sẹo đang đói, nó chẳng thèm khách sáo. Đưa ngay con vịt quay thơm phức lên mồm mà cắn lấy cắn để. Chợt nó nhìn thấy chai rượu nếp hoa vàng để ở trước mặt. Nó đưa lên tu ừng ực, cho khà lên một tiếng tỏ vẻ ngon lắm. Mấy vị khách đang ăn trong quán, nhìn thấy nó ăn cái kiểu mà chết đối thì kẻ quay đi mà che miệng cười. Một lát sau, thằng Sèo ăn hết con vịt quay và cũng tu sạch hết chai rượu. Nó so so cái bụng no kèn như cái trống của mình với vẻ thích thú. Đây là lần đầu tiên trong đời nó được ăn một bữa ngon lành như vậy. À, đúng là làm người có tiền sướng thật á. Ăn uống thỏa thích. Tính toán phải bắt lão sư phụ mình nộp cho ít tiền để đi hưởng thụ mới được. Trời hắn đứng dậy trả tiền, lững thững bước ra ngoài. Màn đêm bắt đầu buông xuống, chai rượu nếp cũng có phát huy tác dụng rồi. Nó thay đổi óc lần lần. Những ngọn đèn lồng đủ màu sắc treo trước cửa nhà dân và các cửa hàng trở nên lung linh, sặc sỡ hơn. Nó khập khởi bước thấp bước cao ra ngoài phố, nó thích thú ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập. Chờ có một ai đó kéo nó lại, cùng với giọng của một người con gái lạ lẫy, <cười> Thượng đế à, chờ đây với chúng em đi. Đi đâu mà vội vậy? Thằng sẹo quay lại, thì thấy một cô gái son phấn lòa lạt đang nắm lấy tay nó mà lôi đi sành sịch. Xung quanh cũng có một vài cô gái nữa, ăn mặc hết sức hở hang, đang nhìn cô gái kia với vẻ ghen tức. Thanh Hương à, sức nhất mày rồi đó. Vừa mới mở hàng đã tóm được ngay con bò lạc. Mặc dù đầu óc vẫn đang lâng lâng vì men rượu, Nhưng nhìn cách ăn mặc hở hang và sự bảo dạng của những cô gái trẻ trước mặt thì thằng Sèo cũng nhận thức được đây là một thanh lâu. Còn chưa biết nói năng gì thì hắn ta đã bị cô gái lạ kia kéo tột vào trong một căn buồn nhỏ rồi đóng chặt cửa lại. Trong phòng chỉ có mỗi cây đèn cậy phát ra ánh sáng khi tỏ khi mở khiến cho lòng người sao động. Còn đang ngơ ngát thì nó đã bị cô gái kia kẻ đẩy xuống giường. Cô ta nằm đè lên người thằng sẹo. Lần đầu tiên được pha chạm xác thịt với con gái, khiến một chàng trai mới lớn như hắn ta cứ đờ người ra. Giáng vẻ ngây ngô của thằng sẹo không qua được mắt cô gái bán hoa sành sỏi. Cô ta khẽ nở một nụ cười tinh quái. <cười> mới lần đầu đến những chỗ như thế này hay sao? Trước câu hỏi có vẻ hơi đường đột, bất giác thằng sẹo thấy mặt mình nóng trần trật lên. Nó cảm giác như tất cả máu trên người đang đổ dồn về khuôn mặt. Thấy thái độ ngượng ngùng của nó, cô gái làng chơi lại cạn thích chí. Cô ta đưa tay ra ôm chặt lấy người nó. "Trời thì thầm vào tai. Cái <cười> thả lỏng người ra. Không có việc gì phải căng thẳng hết. Chứ sợ lần sau chằn nghiện á, cho cái tiệm thấy em suốt thôi." Trước sự tấn công quyết liệt của cô gái làng chơi, sành sỏi, đầy kinh nghiệm Thằng sẹo thấy phấn khích lắm, nhưng chẳng hiểu sao ngửi thấy mùi hương trên người cô ta, nó chẳng thể nào chịu nổi. Trong khi cô ta đang ra sức ôm ghì lấy người nó, thì nó lại cố đẩy cô ta ra, chọi khắc sĩ liên tục. Tuy không hài lòng với hành động đó của thằng sẹo, nhưng cô gái bán hoa chỉ khẽ cau mày, rồi lao đến lại ôm chặt lấy hắn ta. Thế nhưng cũng như những lần trước, chỉ được vài giây, Thấy cái muỗi nước hoa trẻ tiễn trên người cô gái, làm cho thằng sẹo hắt hơi liên tục. <cười> à, xin lỗi cô, tôi tôi tôi dở x quá. Ờ cô có thể tắm trước khi chúng ta bắt đầu chuyện đó được không? Không hiểu sao cứ ngửi thấy cái muỗi của cô á. Tôi tôi lại hắt xì. Cô gái bấn hoàng nghe thấy như vậy, liền ngúng ngoạy quay đi. <cười> Đúng là. Tôi cứ nằm đó đợi nha. Em quay lại liền. Thế cha kia nãy cô ta tranh thủ sợ soạn vào người thằng sẹo. Biết hắn có tiền, cho nên mới tra sức chịu theo ý của hắn. Nếu biết hắn không có tiền, thì chắc ả ta đã tống cổ gã thanh niên ngốc nghếch này đi từ lâu rồi. Cô gái báng hòa bước ra khỏi phòng, cũng là lúc hai mí mắt của thằng sẹo cứ nhắm tịt đi. Các cụ nói cấm có sai, no cơ bụng, trùng cơ mắt. Hơn nữa khi nãy một mình nó tu hết cả chai rượu. Thì bảo sao bây giờ chẳng thấy buồn ngủ díu cả mắt. Đang mơ mạng thì bất chật bên tay thằng sẹo nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Ban đầu nó nghĩ là tiếng trẻ con bên ngoài vọng vào nên chẳng thèm quan tâm. Nhưng tiếng cười kia ngày một rõ hơn. Chẳng hiểu sao nghe thấy tiếng cười ấy mà tự nhiên thằng sẹo thấy lạnh dọc sóng lưng. Bất chật nó nhớ tới tiếng cười ma quái của đứa trẻ mà mà nó nghe trên vườn trà cổ thụ. Như có một sức mạnh thôi thúc, nó ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Nhưng chẳng có ai khác trong căn phòng chật hẹp này. Mệt mỏi, nó lại nằm xuống. Cho là khi nãy mình uống hơi nhiều, cho nên gặp ảo giác thôi. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại, thì tiếng cười khúc khích kia lại vang lên bên tai. Nó chẳng thèm mở mắt ra, lấy hai tay bịt lấy lỗ tai lại. Nhưng ngay lúc đó, nó cảm nhận được không chỉ một mà có rất nhiều bàn tay nhỏ xíu đang sờ lên người mình. Mở mắt ra, thằng xèo sợ hãi đứng đứng tìm, kỳ thấy có bà đứa trẻ con đang ngồi vây quanh người nó. Đứa thì túm lấy chân, đứa túm lấy cổ, đứa thì túm lấy ngực. Thấy nó mở mắt, ba đứa trẻ kia cười lên ma quái. "Chạy đi!" Dậy đi chơi với chúng tao." Thằng sẹo lấy hết sức bình sinh mà hất ba đứa trẻ mà quấy kì ra khỏi người. Thế nhưng chẳng ăn thua. Chúng nó cứ ra sức mà túm chặt lấy chân tay của hắn không chịu buông. Thậm chí một đứa trẻ bụ bẫm nhất mà nó nhìn không nhầm thì chính là thằng con trai của Lý Khánh. Thằng bé nhảy phắt lên ngực thằng sẹo, đánh hự một cái. Thấy thằng sẹo nhăn nhó vì đau đớn, Đứa trẻ ma quái kia lại càng tỏ ra thích chí hơn Nó cứ thế nhúng nhảy trên ngực, trên bụng của thằng sẹo <cười> Mày chết đi, trả mạng cho tao Sao cố nhảy của thằng bé Thì trong bụng của thằng sẹo, có thứ gì cũng nôn ra cho bằng sạch Sự sợ hãi xâm lấn toàn bộ đầu óc của nó Nó biết mình phải nhanh chóng thoát khỏi căn phòng âm u rụng rợn này Nếu không thì kiểu gì cũng bị oan hồn của ba đứa nhỏ giết chết mà thôi. Thế là thằng sẹo cố hết sức bình sinh mà lao ra ngoài. Nó cũng chẳng biết đã hất văng được ba đứa trẻ ma quái kia ra khỏi người chưa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy đi. Vừa chạy ra tới cửa phòng thì gặp cô gái bán hoa khi nãy cũng đã tắm xong và quay trở lại. Thấy con mồi béo bở của mình chạy như ma đuổi ra ngoài, cô ta định giữ lại Thường đây có em đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Thế nhưng lúc đó thằng sẹo đang bị phong hồn ba đứa trẻ con dọa cho sợ mất mặt thì còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện hoang lạc nữa. Trong cơn sợ hãi tột cùng, nó dùng hết sức bình sinh hất văng màn tại của ta ra. Cú hất quá mạnh, cô gái bán hoa bị ngã lăn ra đất, đầu đập vào tường đánh khớp một cái. Bực mình, cô ta gào lên: "É, bắt lấy nó. Có thần chơi xong định quịt tiền kìa." mấy thằng đầu gấu bảo kê nghe thấy tiếng la hét của cô ta cũng cầm gậy lao ra đuổi theo thằng mèo. Bị bọn chúng không ngừng la hét. À, anh em đâu, đánh chết mẹ nó đi. Giám chờ gái xong mà quịnh tiền hả? Vừa sợ bắt bóng như đội mạng, sau lưng lại có cả đám đầu gấu đuổi theo. Bị thấy thằng sẹo chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy cho thật nhanh. Nó cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nữa. Chỉ cho tới khi quá mệt mỏi thì nằm ngã cục súng đất mà thôi. Lại nói, Lý Khánh sau khi rời khỏi nhà Mô Sùng, với hai gói huyết trà trên tay, thì hí hửng phi ngựa như bay về nhà, dường như muốn tạo sự bất ngờ cho vợ. Lão cháu nhèm đi chuyện đã có trong tai tới tiên dược mang tên huyết trà kia. Tối hôm đó, lão sai người bí mật vào tận con suối tiên cách đốt ca dặm đường để lấy về một số nước cho lão pha trà. Lão lấy gói huyết trà thượng hạng ra, trời bóc một nhúm nhỏ cho vào ấm. Mọi hành động được lão Khánh làm hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm đau những cánh huyết trà kia. Nước sôi vừa rót vào ấm, một mùi thơm dịu nhẹ đã bay lên khắp phòng, khiến cho lão Khánh cảm thấy hết sức dễ chịu. Lão chăm chú nhìn ống trà. Đợi mấy phút cho trà ngấm đi. Lão nhanh tay rót trà chén. Không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Lão đưa chén trà lên miệng mà nhấm nháp. Một thứ mùi vị thật khó tả. Nó kích thích các giác quan trong người của lão. Chén trà vừa xuống khỏi khoang miệng, Lý Khánh cảm nhận được một nguồn năng lượng đang lan tràn đi khắp cơ thể. Lão thấy cơ thể già nua của mình bỗng nhiên căng tràn sức sống như đang ở độ tuổi thanh niên. Lão tự mỉm cười, nghĩ tới cảnh mù vợ của mình sẽ phải khóc thét trong hạnh phúc. Đang say sưa với ý nghĩ đó, thì bất chợt bên tai lão vang lên tiếng khóc của trẻ con. Lão mở choàng mắt trai nhìn ngó xung quanh. Căn nhà trống trơn, vẫn chỉ có một mình lão đang ngồi bên ấm trà thôi. Tiếng khóc kia nãy bây giờ cũng đã im bặt nghĩ mình vừa gặp ảo giác do tác dụng kích thích của huyết trà mang lại. Lão lại nhắm mắt mơ tiếp giấc mộng còn nan gian dở. Thế nhưng ngay lúc đó, tiếng khóc nỉ non lại vang lên rõ hực. Thậm chí lão còn nhận ra được, đó là tiếng khóc của thằng con trai của mình. Lý Khánh lại một lần nữa mở mắt trạc, chao giác nhìn khắp căn phòng. Bất ngờ kia nhìn xuống ấm huyết trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Thì thấy nó rung lên nhẹ nhẹ, như có người đang gõ lên mặt bạn. Trong làn khói mỏng, lão thấy hình ảnh thằng Long đang lăn lộn đầy đau đớn. Khắp người nó bị một thứ gì đó có màu đỏ như máu, mỏng như màng nhện, dần dần bao bọc lấy cơ thể. Thằng bé cứ đưa ánh mắt nhìn lão như cầu cứu, như van xin. Lão đưa tay ra, định gỡ thứ màng nhện ma quái kia mà cuốn lấy thằng con. Thì hình ảnh lại tan biến. Lần này thì lão lại chắc chắn rằng mình đã gặp ảo giác. Lão trấn an. Có lẽ là thứ huyết trà hảo hạng, cho nên mới có dược tính cao như vậy. Lão ta nhanh chóng quên đi những hình ảnh gây giận, rót ra một chén trà khác, định bụng sẽ nhanh chóng uống hết ấm trà này, trở vào buồn đi ngủ. Thế nhưng khi một lần nữa, Lý Khánh với trận tròn mắt kinh ngạc. Thứ nước đang chảy ra từ miệng ấm không phải là nước trà mang màu đỏ nữa, mà nó là máu, chính xác là máu tươi. Nó đặc sánh và mang theo một thứ mùi đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Không còn giữ được bình tĩnh, ấm trà trên tay Lý Khánh trời xuống đất vỡ tan. Đám gia nhân nghe tiếng tiếng đổ vỡ cũng vội chạy lên. "Bạo một, có có chuyện gì ạ?" Lý Khánh lùi lại phía sau, tay run run chỉ vào thứ nước màu đỏ. Ăn loang lổ trên sàn nhà. À, màu là, là máu. Đám gia nhân nhìn theo tay chỉ, ban đầu cũng hơi giật mình, không hiểu máu ở đâu ra mà vương vãi khắp nơi. Thế nhưng khi nhìn kỹ, thì có kẻ nhận ra đó là thứ trà quý mà thỉnh thoảng lão Khánh vẫn uống. Và người đó không phải ai khác, chính là thằng Lực. Hắn ta bảo những kẻ khác ra ngoài, rồi tiến tới chỗ ông chủ. Và một Đây là huyết trà mà Sao ông lại sợ hãi như vậy? Rồi hắn đưa tay xuống Quệch những bụng nước Rồi đưa lên trước mặt cho Lý Khánh xem Lão thận trọng Lại gần đưa lên mũi ngửi Đúng là thứ mùi thơm dịu nhẹ của huyết trà Chứ không phải thứ tanh nồng của máu Mà lão vừa mới ngửi thấy Liên tục gặp phải những chuyện bất thường Khiến cho Lý Khánh không còn tâm trạng nào Mà uống trà được nữa là bảo thằng lực. À, mày mau thu dọn chỗ này đi. Rồi thẫn thờ quay vào trong bộ ngủ. Lại nói, tới khi thằng Sẹo tỉnh lại thì nó thấy mình đang nằm ở một nơi lạ hoắc. Nó hoang mang, không biết mình còn sống hay đã chết. Thì chợt một tiếng ho khụ khụ của ai đó vang lên, kèm theo tiếng nói. <cười> Tha ơn trời Phật, cậu tỉnh lại rồi. À, đêm qua cậu làm tôi sợ quá. Nó ngó sàn thì thấy bên cạnh mình là một người đàn bà khất khổ. Bà ta đang ngồi co ro, quấn chặt mấy cái quần áo rách vào người cho đỡ lạnh. Lúc này nó mới nhận ra mình đang ở trong một túp lều nhỏ. Có lẽ người đàn bà tội nghiệp kia là chủ nhân của căn lều và bà ta đã nhường chiếc chõng tre ọp ẹp cho nó. Thằng sẹo cố nhúc nhích tấm thân ê ẩm, ngồi dậy cất tiếng hỏi: Eh, đây là đâu? Tại sao tụ lại ở đây? Tôi chưa chết hả? Đây là cái lều của lão. Đêm qua tôi thấy có tiếng động. Đi ra thì thấy cậu nằm ngất xỉu trên nền đất. Dù có lay gọi kiểu gì cậu cũng không tỉnh lại được. Mà chỗ này hoang vắng. <cười> Chẳng nhờ vả được ai. Đây là cái thân già này phải cố gắng lắm mà, mới dìu được cậu vào nhà đó. Cũng may cậu là đang ở độ tuổi rung sức Nên sớm tỉnh lại Rồi bà ta lại nói với thằng Sẹo Cậu còn mệt Cứ nghĩ ngờ đi Để tôi xuống bếp múc cho cậu bát cháo nóng Ăn cho nhanh lại sức Bà già cứ ho lên khủ khủ từng cân Rồi lê từng bước chân nặng nhọc đi ra ngoài Lúc này chỉ còn lại một mình Thằng Sẹo mới có dịp quan sát kỹ căng liệu đúng là sạch sẽ hết chỗ nối, mái tranh thủng lỗ chỗ, nhìn thấy cả ánh nắng ở bên ngoài. Một lát sau người đàn bà bước trở vào, trên tay cầm theo một bát cháo nóng. Vừa nhìn thấy bát cháo khói còn nghi ngút trên tay người đã cứu mình, thằng sèo thấy bụng đói còn cao. Nó nhận lấy bát cháo trở húp lấy húp đẩy. Đang ăn, bất giác nó nhìn sang, thấy người đàn bà nhìn nó bằng ánh mắt lạ lắm. Hình như bà ta còn đang rưng rức nước mắt nữa. Thấy cũng lạ, nhưng mà đang cân đối, thằng Sẹo cũng chẳng mấy quan tâm. Nó chỉ nghĩ đến việc làm sao lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của nó trước đã. Chỉ một loáng thì bác cháu đã sạch trơn. Được bác cháu ấm bụng, nó thấy khỏe người hẳn ra. Đầu óc minh mẫn trở lại như trước. Không hiểu sao lúc đó trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức bình yên. Nó đặt bác cháu xuống giường, rồi hỏi: Em, cháu vội quá. Chư hội tên mất là gì ạ? À? à cứ gọi bà già này là Lành đi. Chẳng hiểu sao thằng sẹo vừa nghe thấy người đàn bà nhắc tới cái tên Lành, thì trong đầu nó như có một luồng điện xẹt qua. Cái tên này gợi nhớ trong một điều gì đó rất gần gũi, nhưng mà trong lúc này nó không thể nhớ ra được. Nó trầm ngâm. Bà Lành lại cất tiếng cha hỏi có khi không phải. À cậu tên là gì? Dạ, cháu tên Sẹo. Ừ, bác ở đây một mình thôi sao? À đúng rồi. Ông nhà tôi mất lâu rồi. Sao bác không đến sống với con cháu cho bụi? Sống ở đây một mình làm gì? Buồn chết đi được. Trước câu hỏi của thằng Sẹo, bà Lành đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Một lúc sau mới đáp lại bằng một chất giọng trầm buồn. Con trai tôi bị người ta bắt cóc từ ngày còn nhỏ xíu. Bây giờ nó chắc cũng ngang tủ với cậu. Thân già này vẫn đang cố đi tìm. Nhưng chỉ e là tôi chẳng xong được bao lâu nữa. Nói đến đây, bà Lanh chật ngừng lại. Hai mắt đã ngân ngấn nước. Đằng Sẹo biết mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của người đàn bà trước mặt. Bây giờ thì nó đã hiểu tại sao, khi nãy bà ấy nhìn nó bằng ánh mắt lạ lắm. Thì ra bà ta nhớ tới đứa con trai bị bắt cóc của mình. Nó cố tình chọc cho người đàn bà tội nghiệp kia một câu để xua đi không khí căng thẳng. "Đi <cười> mà bắt cứu cháu như vậy, không sợ cháu sẽ làm hại bác hay sao?" Bà lanh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ của mình rồi cái cười hiện tận. <cười> không hiểu tại sao nữa. Vừa nhìn thấy cậu tôi đã có một cảm giác rất là thân quen. Hơn nữa căn liêu trách của bà già này. Đầu cô thứ gì đáng giá để cậu làm hại tôi chứ? Phải không? Thằng sẹo biết bà lạnh trêu lại, nó cũng cười hề hề đến bây giờ thì nó cũng có chung cảm giác ấy. Tuy mới lần đầu tiên gặp bà ta mà nó cũng có cảm giác rất gần gũi. Nó nhìn kỹ người đàn bà trước mặt thì tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Nhìn bà ta gầy yếu lắm, đến việc thở thôi cũng thấy khó nhọc rồi. Đang mình màng suy nghĩ thì bà lành lại ôm ngực ho lên cụ cụ. Bà rút vội chiếc khăn bụia xoa trong túi áo đưa lên miệng. Thằng sẹo há hốc mồm khi thấy bà ho ra một ngụm máu lớn. Nó lao tới bên cạnh. "Bác, bác làm sao vậy? Sao lại ho ra nhiều máu như thế này?" "Tôi không sao. Cậu cứ kệ tôi. Tôi biết mình không sống được bao lâu nữa. Chỉ tiếc là tới lúc gần đất xa trời mà tôi vẫn không tìm được tung tích đứa con trai tội nghiệp của mình." Nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của người đàn bà tội nghiệp kia, mà tự nhiên thằng sẹo thấy mắt nó cay cay. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi, khi nhớ tới những lần nó tra tai bắt cóc những đứa trẻ con về cho lão sư phụ độc ác của nó luyện tà thuật. Chắc những gia đình bị mất con cũng sẽ đau khổ lắm. Nó nhớ trước kia theo lão Mô Sùng, hình như nó cũng đã từng có một mái ấm gia đình. Thế nhưng khi đó nó còn quá nhỏ, không thể nhớ nổi mặt mũi của bố mẹ mình trông như thế nào nữa. Sự chân thành của người đàn bà không quen biết này đã đánh thức bản tính lương thiện bao nhiêu năm nay bị ẩn giấu trong lòng của thằng sẹo. Nó chợt nghĩ tới thứ huyết trà thượng hạng của sư phụ. Chẳng phải đó được coi là một thứ thần dược có tác dụng bồi bổ cơ thể hay sao? Nghĩ tới đây, nó hào hứng nói: "À, bác đừng lo." cái đèn cương mạng của bác á. cháu sẽ được bắt về gặp sư phụ của cháu. Ông ấy có một thứ gọi là huyết trạch đã mở uống vào bác sẽ khỏe lại ngay. Bà Lành vừa nghe đến hai chữ huyết trạch thì trợn tròn mắt lên, vội nắm lấy tay thằng Sẹo mà hỏi dồn dập. Cậu nói gì? Sư phụ cậu có huyết trạch sao? Có có phải ông ta tên là Sùng có đúng không? Cho bà hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía thằng Sẹo. Nó gật đầu. Dạ đúng rồi. Sư phụ của cháu tên là Sùng. Bà biết công mấy hay sao? Và câu trả lời ấy khiến cho bà Lành bị kích động. Hai mắt long lên sọ sọp. Miệng thì ho ra một ngụm máu tươi. Một lát sau, người đàn bà tội nghiệp ấy mới trấn tĩnh lại được mà cất giọng run run hỏi. À, "Cậu đi theo ông mấy?" Có biết ai tên là Toàn hay không? Ng người đó cũng tầm tối với cậu đó. Vừa nghe thấy được tên này, thằng Sẹo giật nảy mình. Gì vậy? Toàn... là tên thật của cháu. Cậu... cậu nói thật chứ? Dạ. Cháu nhớ ngày còn nhỏ được bố mẹ đặt tên là Toàn. Nhưng từ ngày đi theo môi sùng á, Ông mới thấy trận cân tài của cháu có một vết sẹo lớn. Mình cứ gọi là sẹo thôi. L là vết sẹo lớn. Bẩn cánh tay trái của đúng không? Ừ dạ đúng. Mà sao bác lại biết? <cười> Ta còn biết. Đó là vết sẹo bị gây ra bởi vết bỏng nước nóng nữa. Thằng sẹo vẫn nhớ. Đúng là cái vết sẹo trên tay mình do bị nồi canh nóng đổ vào khi còn nhỏ. Trong khi nó vẫn còn đang há hốc mồm kinh ngạc với những gì bà Lành vừa nói thì bà đã lao tới ôm chầm lấy nó mà khóc lịm nức nở. "Toàn à, đúng là con rồi. Mẹ tìm con mãi." Thằng Sèo quá bất ngờ trước hành động của bà Lành. Nó vội đẩy bà ra. "Bà, bà bà vừa nói gì?" Vậy? Ài là con bà. Con cứ bình tĩnh. Nghe mẹ kể đầu đuôi câu chuyện thì con sẽ rõ thôi. Già bà lẳng gác nước mắt, kể lại quá khứ cho thằng sẹo nghe. Bố của bà Lành năm xưa là một thầy mo nổi tiếng. Ông ấy có thu nhận được hai người đệ tử. Tuấn thì hiền lành chất phác, còn Sùng Thấy ngay từ đầu đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người, học một biết 10. Cũng chính vì điều đó mà Sùng tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Hắn cũng sớm bộc lộ bản chất của một kẻ tham lam, học đạo không phải để cứu nhân độ thế, mà là để làm giàu. Sau một chuyện oán âm xảy ra, cả Tuấn và Sùng đều đem lòng yêu thương người con gái duy nhất của sư phụ, đó là bà Lạnh. Thế nhưng trái tim của bà Lành lại chỉ trao cho người sư huynh là Tuấn, mà không dõi hoài gì đến tình cảm của Sùng. Cay cú, Sùng bỏ lên rừng, tu theo đường tà đạo, nhưng không quên để lại lời nhắn, chẳng một ngày nào đó sẽ quay về trả thù. Và đúng như lời hắn nói, khi thằng cu toàn lên 5 tuổi, hắn đã quay về, âm thầm giết chết sư huynh của mình, rồi bắt cóc thằng bé đem đi. Lão muốn cho bà Lành phải sống trong dây dứt, bị giám khắc từ tình cảm của hắn, làm cho hắn bẻ mặt. Chồng chết, bố đẻ cũng chết trước đó một thời gian. Con trai thì bị lão sùng bắt cóc đem đi không rõ tung tích. Thời gian ấy bà Lành như phát điên phát dại. Cũng may nhờ có sự đồng phiên của những người hàng xóm tốt bụng, mà bà vượt qua được cú sốc đó. Bà quyết định bán hết nhà cửa, rồi lang bạt khắp nơi những mong tìm lại được đứa con bé bỏng của mình. Kể đến đây, nước mắt bà Lành lại cứ thế mà ứa ra. Cay đắng, tủi nhục của bao nhiêu năm chất chứa trong lòng, hôm nay được dịp bộc bạch. Thằng Sẻo nghe bà Lành kể thì ngồi bất động. Câu chuyện mà bà kể ra quá sức tưởng tượng của nó. Làm sao mà bà biết được sư phụ tôi? Chính là lão sùng trong câu chuyện mà kể chứ. Lão ta cao to, mặt sắt. Có một nốt trụi đen rất to ở thái dương bên trái. Câu trả lời của bà Lạnh một lần nữa khiến cho thằng sẹo sững người đi. Đúng là sư phụ của nó trời. Nhưng nó chưa dám hoàn toàn tin được. Biết đâu bà Lạnh đã nhìn thấy sư phụ của nó nên mới có thể miêu tả như vậy. Thấy thằng Sẹo vẫn còn đưa ánh mắt ngờ vực nhìn về phía mình, thì bà Lành nói thêm. Từ ngày bỏ đi, lão ta tu theo tà đạo. Lão có lẽ đang thờ một con quỷ Atula ba đầu sáu tay. Cái đó lão ăn cấp từ chỗ cha tà đó. Lúc bấy giờ thì thằng Sẹo không còn nghi ngờ nữa. Đó đúng là lão sùng. Người mà mấy lâu nay nó vẫn gọi là sư phụ. Bởi chính trong căn phòng bí mật kia, lão sùng thở một bức tranh quỷ vương Atula, y hệt như bà lạnh nói. Chỉ có nó là đệ tử mới được ra vào căn phòng đó nên nó mới biết chuyện này. Chợt thằng sẹo ôm lấy bà lạnh, nó nức nở kêu. Mẹ ạ. Cái mẹ mà nó dấu kính trong lòng bao nhiêu năm nay Mới có dịp phát ra Hai mẹ con ôm nhau khóc trong nghẹn ngào Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc Sau bao nhiêu năm xa cách Chứ không phải là giọt nước mắt của buộc đào Sau những giây phút vui mừng Tăng sẹo siết chặt đôi bàn tay lại Mà nghiến trăng đầy tức giận nói Con phải giết lão già độc ác đó Con không ngờ Mình lại giận giật làm cha. Bà Lành ôm lấy đứa con trai sau bao nhiêu năm xa cách mà bà nói: "Không. Mẹ không muốn con trai của mẹ phải dấn thân vào chông hiểm nguy. Hắn ta làm ác thì sớm muộn gì cũng phải chịu quả báo mà thôi." Bà Lành ôm ngực mà ho lên cụ cụ. Dứt cơn ho, bà lại hỏi: Con kể cho mẹ nghe đi. Bấy lâu nay con sống như thế nào? Tại sao đêm qua con lại ngất xỉu ở đây? Thằng sẹo ngồi kể hết cho mẹ nghe về những năm tháng sống bên lão Mô Sùng. Lão đã biến nó từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một tay sai đắc lực. Bàn tay của nó giờ đã nhuốm máu. Vì thế đêm qua mới bị vong hồn ba đứa trẻ con hiện về đòi mạng. Bà Lành nghe xong thì lăn đùng ra đất bất tỉnh. Cái sự thật đó quá phụ phàng. Bà không ngờ lão Sùng lại là kẻ lồng lang dạ sói, thâm hiểm đến như vậy. Chết chết chồng bà vẫn chưa đủ, hắn ta lại muốn đào tạo thằng sẹo, trở thành một kẻ máu lạnh giết người, giúp lão kiếm ra những đồng tiền dơ bẩn. Hồi lâu sau khi tỉnh lại, bà thều thào nói với con trai: Mẹ biết bản tính của con lương thiện. Nhưng bị lão ác nhân ấy dẫn dắt vào con đường tội lỗi. Con hãy dũng cảm lên. Có lỗi thì mình phải sửa. Như thế mới đáng mặt làm một trang nam tử. Con cũng ân hận lắm. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Những đứa trẻ cũng đã chết hết rồi. Năm xưa Ông ngoại cũng biết tên nghịch đồ đó, bước chân vào con đường tà đạo. Nên đã nhờ bạn bè tìm hiểu hành tung của hắn. Sau nhiều ngày trăn trở, cuối cùng ông cũng đã tìm ra cách qua giải thứ buồn ngải mà hăng tha yểm linh người những đứa trẻ. Đó là chi cần hồn phách của những đứa trẻ chưa tan biến hết hay đào những cái kiếng lên dùng mão của đồng tử nhỏ vào đó bậy giật. Hồn phách của những đứa trẻ sẽ được phục hồi. Sau đó họ đem chúng lên chùa. Nhờ các sư thầy tụng kinh siêu độ để chúng được siêu ngài đầu thai chuyển kiếp. Làm đi con. Làm như vậy con sẽ vơi đi phần nào ác nghiệp mình đã gây ra. Thấy Còn lão sùng thì sao? Mày chẳng có muốn con trả thù lão ấy sao? Câm cặn đông. Khi linh hồn của những đứa trẻ được siêu thoát thì cũng là lúc mà bồ chú của lão bị pha bỏ. Lão sẽ bị chính bùa ngải của mình quật lại cho đến chết mà thôi. Nói đến đây, bà Lành lại phun ra một ngụm máu tươi rất lớn. Thằng sẹo hoảng hốt nắm lấy tay mẹ. "Mẹ ơi, sao mẹ lại hô ra nhiều máu như thế này? Để con dạy dứt chết lão sục. Con lấy huyết trại cho mẹ uống. Mẹ sẽ sống khỏe lại ngay thôi." "Không được. Dù có chết, mẹ cũng không mau dự. Uống thứ nước quỷ quái đó. Đó chính là máu thịt của những đứa trẻ vô tội. Mẹ làm sao có thể nhẫn tâm mà uống được chứ?" Đói "Trời ơi!" và lần sờ tai lên cổ. Tháo sợi dây chuyền bạc đặt vào tai con, Thiều Thảo cất tiếng. "Con nhớ hãy làm theo những gì mẹ dặn. Đây là dây chuyền bạc ông ngoại tặng cho mẹ. Bây giờ mẹ tặng nó lại cho con. Hãy luôn đeo nó bên người. Tôi sẽ bảo vệ con trước những thế lực tà ma." Đổi đến đó, bà Lành lại ho lên một trận, trời tiếp tục phun máu ra. Bà dùng chút hơi tàn cuối cùng để thốt ra. Mẹ, mẹ thương con nhiều lắm. Thế là sau bao nhiêu năm lang bạt khắp chân trời góc bể để tìm đứa con trai thất lạc. Thì những giây phút cuối đời, bà Lành cũng được toại nguyện. Tuy những giây phút sum họp không được bao nhiêu, Nhưng chỉ cần như thế thôi, bà cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Bà nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng trên tay thằng sẹo. Hắn tạ ôm xác mẹ, mặt gào lên thảm thiết. Thế nhưng cho dù có gào thét đến khản cả cổ đi, thì cũng đâu thể nào thay đổi được sự thật vũ phàng trước mắt kia. Thằng sẹo đem xác bà lạnh ra một bãi đất trống, rồi chất củi đốt lên. Sau khi hoàng tộc Nó đem cho cốt của bà đặt vào trong một cái bệnh Rồi đem gửi lên một ngôi chùa ở gần đó Sau khi công việc hoàn tất Thằng Sẹo nhớ tới lời trăng trốt của mẹ Hắn lẩm nhẩm trong đầu Huyết trà mới luyện xong khoảng một tuần Nên hồn vách của những đứa trẻ kia chưa tiêu tan hết Và cũng may Đêm hôm trước ông trời rung rũi như thế nào Mà hắn vẫn chưa bị cô gái làng chơi cho vào đời Nhan thắng vẫn còn là một đồng tử. Hắn sẽ dùng chính máu của mình để hồi sinh lại hồn phách cho những đứa trẻ xấu số kia. Tiêu nghĩ ngợi, sắp xếp kế hoạch trong đầu xong xuôi, hắn một mình đi lên núi. Sau nửa ngày treo đầu nội suối, Thì cuối cùng thằng Sẹo cũng đặt chân lên tới vườn trà cổ thụ. Một mình đứng giữa vườn trà, mặt thằng Sẹo bỗng thấy rợn rợn cả người. Thế nhưng nghĩ tới lời căn dặn cuối cùng của mẹ, hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Rồi đi tới chỗ ba gốc trà cổ thụ hôm trước. Hắn phát hiện trai chúng đã héo quắc quẹo và bị gió thổi bật cả gốc đi. Có lẽ chính vì thế mà ba bông nhi này hôm trước mới thoát ra được. Tìm tới chỗ hắn, báo oán. Thằng sẹo lôi cái cuốc tra hì hục đào. Chẳng mấy chốc mà hắn ta đã đào được ba cái kén lên khỏi mặt đất. Thật kỳ lạ, dù nằm dưới đất mấy tháng trời mà những chiếc kén kia vẫn còn khá nguyên vẹn. Chỉ có điều là nó không giữ được màu đỏ tươi như máu nữa mà đã chuyển sang một màu trắng nhạt. Không chần chừ, thằng sẹo lôi con dao sắc lẹm ra rồi cứa thật mạnh vào đầu ngón tay. Từng giọt máu nhỏ tong tỏng xuống chiếc kén. Bất giác dòng gió lại nổi lên bần vũ. Thang sẹo nghe trong tiếng gió có tiếng than khóc ỉ ôi của những đứa trẻ. Gai óc nổi lên khắp người. Nó trùng trậy như nói với chính mình. "Tôi, tôi, tôi sai rồi. Tôi đến đây đi chuộc lỗi." Giọt máu vừa chạm bầu chiếc kén thì như có một ma lực. Nó nhanh chóng lan ra khắp bề mặt. Cái giọt thứ bảy nhỏ xuống cũng là lúc chiếc kén đỏ trực như máu. Thằng Sẹo cắn chặt môi để quên đi cơn đau, rồi đưa ngón tay đang trị máu nhỏ sang chiếc kén thứ hai, rồi chiếc kén thứ ba. Song xuôi, mắt nó hoa lên, có lẽ vì mệt do mất máu. Nó thấy lờ mờ trong sương khói có bóng dáng bà đứa trẻ con đang từ từ tiến lại chỗ mình. Nghĩ đến cảm giác sợ hãi hôm trước ở quán Thanh Lâu, Thằng sẹo khóc tu tu như một đứa trẻ. Th tha cho tôi. Tôi biết lỗi của mình rồi. Xin hãy tha cho tôi. Thế nhưng vong hồn ba đứa nhỏ kia vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đầy giận dữ. Mày đừng tưởng dùng máu hồi sinh chúng tao là hết tội. Chúng tao chết đau đớn lắm, mày có biết không? đã thấy hàng ngày hàng giờ con bị pô vào những chiếc trẻ như vội bạch tục cắm vào người hút máu thịt nuôi cây rồi bóng hồn một đứa trẻ giơ tay ra định vặn cổ thằng sẹo đi thế nhưng một đứa khác ngăn lại nó đã bị cái ăn năn hối lỗi rồi tha cho nó sống thêm một vài ngày nữa đi đi tính sổ với lão mo trước Thế là ba cái vòng nhì nhanh chóng biến mất. Thằng Sẹo sờ lên cổ mình, vẫn thấy cái đầu còn gắn ở đó. Lúc này nó mới biết rằng mình còn sống. Nó nhớ tới lời căng dặn của vị sư trụ trị ngôi chùa, nó gặp trước khi lên đây. Vòng nhì bị chết hoang, cho nên chúng mang theo niềm oan hận ghê lắm. Khi nào đào được ba chiếc kén, thì ngay lập tức phải đem về chùa để thầy phòng ấn chung lại. Sợ vòng ba đứa trẻ đổi ý Mà bất tình lệnh quay lại để giết mình Thằng sẹo nhanh chóng đem ba chiếc kén kia xuống núi Lại nói Thấy mối sùng đang nằm ngủ ở giữa nhà Thì đột nhiên thấy đau nhói ở ngực Láo ngồi bật dậy Hoa ra một ngựm máu lớn Lão đào đứng thốt lệnh Công nạn Có đứa nào đó đã chơi ta rồi Ngay lúc đó Bên tai lão vàng nên tiếng cười đầy ma mị của những đứa trẻ con vang định khắp căn phòng. Lão dư mắc nhìn xung quanh thì phát hiện Trà Ba Bông Nhi đang ngồi bắt vẻo trên sàn nhà, dương đôi mắt hoảng hốt mà nhìn lão. Mô sùng kinh hãi lắp bắp nói: "À, sự sao, sao lại lại chúng mày? Không phải chúng mày sắp hồn siêu phất tán rồi hay sao?" Hồn ba đứa trẻ Nhìn thấy vẻ thất thần của Mô Sùng thì cười lên sặc sụa. <cười> lão già "Lão muốn biết tại sao chúng ta hồi sinh được không? Sao không đi hỏi thằng đệ tử của lão đó? Chính nó đã dùng máu của mình để hồi sinh lại chúng ta." <cười> lão Sùng nghe thấy thế thì tức giận nổ đùng đùng mắt. Nhưng lão không hiểu tại sao thằng sẹo lại làm như vậy. Nhưng lúc này không phải là lúc cho lão tặc mắt chuyện đó. Lão hít một hơi thật sâu để nén lại cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, rồi định lao tới chiếc túi treo trên cột nhà lấy mấy lá bùa. Thế nhưng khi lão ta vừa mới chạm chân xuống đất, thì phong hồn bà thà nhi đã nhận ra ý định của lão. Ngay lập tức, bọn chúng lao tới, túm chặt lấy chân lão, khiến lão ta ngã nhào xuống đất miệng kêu lên oai oái. Láu lồm cồm bò dậy, thì mặt mũi lem luốc đầy máu tươi. Phong hồn ba đứa trẻ lại giỡ trò nghịch ngợm. Bọn chúng tiến tới, thì nhào béo tai, véo mũi, làm cho lão sụm tức điên lên nhưng không thể làm gì được. Cứ đưa tay ra định tóm lấy chúng nó, thì ngay lập tức chúng nó biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện ra ở một chỗ khác. Cứ như thế, chúng nó đang cố tình chọc tức lão ta. Không cam chịu chết dưới tay của ba bông nhị, lão sùng lấy tay quệt chút máu trên miệng, trở vẽ ra một đạo bùa giữa không trung. Miệng thì liếng thoắng đọc câu thần chú. Ngay lập tức một con âm binh xuất hiện. Lão cười đắc ý hô to: "Giết!" Con âm binh trong hình dạng của một người đàn ông to lớn, với khuôn mặt dữ tợn, Nhà thấy chủ nhân ra lệnh, liền lao tới chỗ bà Vong Nhi. Nó đưa cánh tai to như hổ pháp của mình ra, đến bụng sẽ tóm gọn rồi xé nát đối phương. Thế nhưng trước sự hung hãn của tên âm binh, bà Vong Nhi không hề sợ hãi. Chúng thoát ẩn thoát hiện, dùng những chiếc răng nhọn hoắt của mình mà cắn vào những chỗ hiểm yếu phía sau lưng, phía vấp chân của con âm binh. Từng mảnh thịt rơi xuống đất, tạo thành những tiếng lộp bộp. Lão sùng sợ tái mặt. Lão tra sức nhẩm chúng để gia trì thêm sức mạnh cho âm binh. Nhưng xem ra con âm binh này được tạo ra trong lúc nguy cấp nên không phải là con mạnh nhất mà lão có được. Chẳng mấy chốc nó đã bị ba vòng nhị cắn cho nham nhũ, chỉ còn lại chút thịt dính trên bộ xương. Lão sùng nhìn thấy thì kinh hãi, cuống lê lết vào trong phòng thờ bí mật của mình để mượn sức mạnh của quỷ Atula chống lại ba vòng nhị nhưng chẳng hiểu có một sức mạnh vô hình nào khiến cho lão không thể mở được cánh cửa bí mật ra. Lão ngồi dựa vào bức tượng, ánh mắt đầy hoang mang sợ hãi, nhìn ba phong nhị đang tiến về phía mình. Trong lúc lão sùng tưởng chừng như sắp chết tê nơi, thì thằng sẹo từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy thằng đệ tử, lão sùng chợt lóe lên một niềm hy vọng. Lão cố gào lên, "Sẹo à, tới cứu sư phụ nhanh lên con." thế nhưng trái ngược với sự mông chợt. Thằng sẹo ném cho lão một cái cười đầy khinh bỉ. <cười> Tôi không phải là sẹo. Tôi là Toan. Lão có thể bỏ chiếc mặt nạ giả tạo của mình đi được rồi đó. Mày, mày bị điên rồi sao sẹo? Tôi cụ thể nhanh lên. Mặc cho lão sổng van nại, thằng sẹo vẫn đứng ở cửa, trời lôi sợ dây chuyền bạc ở cổ ra mà dơ về phía lão chắc là ông nhận ra sợi dây chuyền bạc này chứ. À, ờ không. Ta chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Vậy thì để tôi nhắc cho ông biết. Nó là sợi dây chuyền của sư phụ ông tặng cho người con gái duy nhất của mình. Tức là mẹ tôi. Và cũng chính là người đàn bà mà ông không bao giờ có được. Tôi đã gặp được bà ấy. Và biết được thân phận thật sự của mình rồi. Ông đừng hòng lừa dối tôi nữa. Nghe những lời đó, mặt lão sùng tái dại đi. Lão biết thằng sẹo nay đã biết về thân thế thật sự của mình và cả cái quá khứ bị ỗi của lão. Thế nhưng vốn là một kẻ tranh ma, lão vẫn lên tiếng phủ nhận. "C-con nói vậy vậy? Chẳng phải từ xưa tới giờ, sư phụ hết lòng yêu thương con hay sao?" Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bảo tôi giúp sư phụ mở cánh cửa này ra. Nếu không bọn chúng giết ta xong, cũng sẽ quay trả giết con thôi. Thế nhưng ngày lúc đó, bà Bồng Nhi không nén được cơn tức giận nữa, bà lao ngay tới, túm lấy cổ của lão Siết thật chặt. Miệng chúng trích lên những tiếng đầy giận dữ. Bà thấy là cánh tay của bà Bồng Nhi cứ trà sức siết lấy cổ của lão họ. Lão đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn thằng sẹo như cầu cứu, nhưng nó cứ đứng đó nhìn lão bị ba vòng nhị bóp cổ. Chẳng mấy chốc, hai mắt lão trợn ngược lên. Ánh mắt cứ thế dại đi rồi trở nên trắng dã như mắt lợn luộc. Ba vòng nhị buông tay ra. Cũng là lúc mà lão sùng hồn lìa khỏi xác. Lão nằm thẳng cẳng trên đất. Lão chết cũng đồng nghĩa với việc mang theo cả bí thuật về thế buồng ngải tàng ác của lão về thế giới bên kia và vong nhi nhìn thấy kẻ trực tiếp sát hại mình đã chết thì mỉm cười mãn nguyện. Nhưng khi thấy thằng sẹo thì ngọn lửa oán hận trong lòng chúng lại bùng cháy lên dữ dội. Chúng bước nhanh tới chỗ thằng sẹo mà cười lên sặc sụa. Lão ác nhân kia đã phải đền tội rồi. Bây giờ tới lượt mày. Dù biết là mình đã gây ra ác nghiệp thì cũng phải chịu quả báo thế gian. Nhưng mà đứng trước cái chết, thằng sẹo vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi. Theo bản năng nó giật lùi về phía sau, định bỏ chạy đi. Nhưng bà vòng nhì kịp lao lên phía trước chặn đường. Thằng sẹo sợ hãi chẳng nói được gì, hai chân cứ miệm nhũn ra. Bà vòng nhì thấy bộ dáng đó thì lao tới, định bụng sẽ giết chết nó, giống như việc mà chúng vừa làm với lão Mô Súng. Thế nhưng vừa chạm tay vào cổ thằng sẹo, thì chiếc vòng bạc trên cổ sáng lóe lên. Ba vòng nhị kêu trúng lên một tiếng, cho bị hất văng lại đằng sau. Oán hận đã khiến cho chúng trở nên điên cuồng hơn. Chúng không chịu bỏ cuộc. Bầy lòng bòng khắp trong nhà Mô Sùng, miệng cười lên điên dại. Dường như cố tình làm như thế để uy hiếp tinh thần của thằng sẹo. Những thứ đồ đạc trong nhà Mô Sùng cũng bị chúng hất tung tóe khắp nơi. Ngọn đèn dầu trên bàn lão dùng để hút thuốc cũng bị chúng hất đi. Ngọn lửa bắt vào những thứ khác rồi bốc cháy lên. Thằng xèo sợ hãi lê lết ra ngoài. Quá sợ nên đôi chân cứ mềm nhũn ra. Đúng lúc đang nguy cấp thì bất ngờ đâu đó vang lên tiếng kinh niệm Phật. A Di Đà Phật. Thằng xèo quay lại thì nhận ra nó là sư Huyền Trí, trụ trì của chùa mà nó gửi cho cốt mẹ mình. Thái sư chẳng hiểu sao thằng sẹo cứ thế mà bật khóc tu tu lên như một đứa trẻ con. Bà vòng nhì thấy có kẻ phá đám thì cũng lao tới định tấn công sư. Cút ngay, đây là ân oán của chúng ta. Ngươi mà dám xen vào thì sẽ phải chịu chung số phận như những kẻ ác nhân này. Sư vẫn điềm nhiên, chắp tay niệm một câu Phật hiệu rồi đáp lại. "À Di Đà Phật. Các ngươi hãy nghe lời ta, đừng tại lại đi. Hoang hoang tường báo, chỉ khiến cho các con thêm đau khổ, vướng mãi trong vòng luân hồi mà không bao giờ có thể thoát ra được đâu." "Kẻ nào cản được thì chết chết thắng đi." Bà Vòng Nhi quay sang nhìn nhau, rồi đồng thanh thốt lên. Thế rồi bọn chúng lao lên, định giết chết nhà sư trước mặt. Sư huynh Trí vẫn không tỏ ra điều gì. Ông lấy ra một chiếc chuông đồng đặt trước mặt, cho điềm tĩnh ngồi xuống tụng kinh. Tiếng kinh chú vang lên, chi trầm khi bổng, khiến cho bà Vòng Nhi cảm thấy đầu đứng vô cùng. Bọn chúng nằm lăn lộn trên đất. Những ký ức bên gia đình chợt ùa về lấn ác đi tầm ma trong lòng. Một lúc sau, sư Huyền Trí mới lên tiếng hỏi. Các con đã thấy sự nhiệm mạo của Phật pháp chưa? Đã sẵn lòng theo ta về chùa tu tập để sớm ngày được độ thai chứ? Lúc bấy giờ, ba vòng nhị hướng về phía sư thầy, rồi khẽ gật đầu. Thầy bảo chúng nhập lại thân xác trong ba cái chén cho dùng những lá linh phù phong ấn nên đó. Thầy làm xong thì thằng sẹo quay sang hỏi. "Sao, sao thầy biết con gặp nạn mà tới cứu dì?" "Kể từ lúc con đem tro cốt của mẹ tôi chùa, thì ta đã biết còn có duyên với cửa Phật. Khi nãy ta đang ngồi thiền thì nghe thấy tiếng mẹ con van vặn bên tai, cầu xin ta tới cứu con. Cũng may là kịp lúc được Thằng Sẹo chật quỳ xuống, chấp tay về phía sư thầy huyền trí, và nói trong nước mắt. Tài con đã giữ máu của những đứa trẻ, thầy bảo con làm sao, để bơi đi ác nghiệp bây giờ. Tài bẩn, thì dùng nước có thể rửa sạch. Tài vấy máu, thì dùng pháp thanh tịnh của nhà Phật để rửa. Còn hiểu y tài chứ? Dạ Xin thầy cưu mang Cho con được ở chùa tu tập Hơ hơ hơ hơ Tốt lắm Vậy bây giờ Con mang theo ba kiến sát hài nhi này Về chùa cùng ta Thế là thằng sẹo đặt ba chiếc kén Đã được sư huyền trí phong ấn Trở lại vào trong chiếc gùi Rồi cất bước theo thầy trở về chùa trong khi lão mô sùng nằm chết cháy trong chính căn nhà của mình thì Lý Khánh chẳng hay biết chuyện gì cả. Lão lại đem thứ huyết trà thượng hạng ra mà uống. Vừa uống được mấy chén thì Mụ Huyền chạy ra. Vừa nhìn thấy chồng thì mụ sợ hãi, hai chân ngã quỵ xuống đất, miệng lắp bà lắp bắp. Trời ơi, ông đang uống cái gì thế kia? Ơ, bà bị ông đầu hay sao mà hỏi tôi vậy? Chẳng phải là là, là huyết trà hay sao? Giòi lão đưa chén trà khác lên miệng tiếp tục uống. Mộ Huyền lao tới, hất văng chén trà xuống đất. Lý Khánh trợn mắt lên trước hành động bất thường của vợ. Tiếc rẻ chén trà, lão cúi xuống đất nhịn. Thì trời ơi, đó không còn là thứ huyết trà mà lão xem như báo vật nữa, mà bây giờ chính là máu, máu tôi. Lão ta lao tới chiếc gương gần đó, thì kinh hãi nhận ra mồm miệng của mình. Đó lồm toang một màu máu. Hai bên mép còn vương vãi ra những giọt. Lão Khánh nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương thì cũng không khổi giật mình. Lão thấy mình lúc này chẳng khác gì một con quỷ dữ vừa hút lấy máu người. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Mộ Huyền nói với giọng: "Ông vào phòng mà xem. Ông cất thứ gì trong chiếc tủ lim á, mà ta nên tẩm lụa." Lão Khánh nghe vợ nói, chạy ngay vào trong phòng. Cánh cửa vừa được mở ra, thì một mùi hôi tanh tưởi xông lên tới tận mũi. Không hiểu chuyện quái quỷ gì, lão trung trải cho tai vào cái móc chìa khóa treo bên hông để mở cánh tủ ra. Vợ như không tin vào mắt mình. Có huyết trà của lão dùng để làm quà mừng thọ cho lão Chánh Huỳnh, đang bóc trạc cái thứ muội kinh tổm lắm. Khi mở ra, lão chết sững cả người. Đó là một khối thịt bày nhì như thịt người ta. Nghĩ tới số tiền lớn mình bỏ ra để mua thứ chất tiệt này, khiến cho lão ta giận sôi người lên. Đúng rồi, phải hỏi Mô Sùng xem chuyện này là như thế nào. Lão chấp lượng chối mình thì phải cho lão cung cô coi cái thứ này. Thế là Lý Khánh Lao nhảy ra ngoài, nhảy lên ngựa phi như bay tới nhà Mô Sùng. Thế nhưng mà lại một lần nữa lão được một phen kinh hãi. Một mùi thịt cháy thối thểm lượm phản phất trong không khí. Mấy cái cột nhà cháy chưa hết vẫn còn đang âm ỉ. Đảo mắt nhìn xung quanh, lão thấy có một cái xác chết co quắp trong đống tro tàn. Lý Canh đủ thông minh để đoán rằng, Mô Sùng đã chết rồi. Có lẽ vì thế nên thứ huyết trà được luyện bằng xác hại nhi kia mới biến thành một thứ thịt bầy nhầy. Không giấu được cơn tức giận, đã buông trong một câu chữ thì. Chết tiệt mà. Lão lấy của ta cả đống tiền bạc, rồi lại chết nhè răng ra như vậy sao? Thế mà bảy lâu nay ta vẫn tùng thờ láo như vậy thánh sống. Đúng là ta có mất như mù rồi. Cây cứu chỉ bị mất một số tiền lớn, nhưng lão Khánh cũng đành thất tiểu ra về. Thế nhưng mà nghĩ ngợi như thế nào? Lão đi vào cái bếp vẫn còn đang mở tang quan. Có lẽ do bản tính tham lam Lão định tìm kiếm xem Có nhặt nhành lại được Thứ gì đáng giá của mô sụn hay không Chỉ thấy mấy cái nội niêu cũ Lão Khánh bực mình Đưa chân đá một cái Miệng chửi thầy Chó chết mà Đâu ta chẳng cất chấu Thứ gì đáng giá này cả Vừa toan bước chân ra ngoài Thì Vô tình chân lão vướng Phải một thứ gì đó Cúi xuống thì lão Bàn Hoàng nhận ra, đó là một bộ quần áo và một bộ quần áo rất là quen thuộc, chính là của thằng Long, con trai lão. Thì ra hôm trước, thằng sẹo thấy bộ quần áo này đẹp, nó cất vào, định mang lên phố huyện bán lấy mấy đồng để ăn chơi. Thế nhưng sau đó cũng quên khuấy đi mất. Thế nên hôm nay lão Lý Khánh đá vào cái kệ, mê phù tình làm cho nó rơi ra. Lão cầm lấy bộ quần áo chạy ra ngoài sân để nhìn cho rõ. Đúng là nó rồi. Dù có bị hơi móc mèo đi, do đậy ở dưới bếp mấy tháng trời, nhưng vẫn còn đủ để cho lão nhận ra. Đó chính là bộ quần áo mà thằng con đã mặc vào cái đêm bị mất tích. Trong đầu lão Khánh nhớ tới cơn ác mộng của vợ, thấy thằng bé bị một kẻ nào đó bóp chết trong căn phòng khối hư nghi ngút và những thứ ảo giác lão gặp phải khi uống huyết trà. Lão lý vứt bộ chiếc áo xuống đất, ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Trời ơi! Để đo thằng con trai của tôi. Bởi chính lão mụ sống bắt cóc đem luyện huyết trà mang cho tôi uống. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Cứ nghĩ tới những chén trà chính là máu huyết của đứa con trai thì lão lý khánh uýt gặp người xuống mà nôn ọe hết mọi thứ trong bụng ra. Nôn xong, lão thấy bụng cũng hơi nhẹ nhõm đi, nhưng đầu óc cứ quay cuồng như một kẻ điên loạn. Lão bỏ cá ngựa lại như thế mà chạy thẳng về nhà, miệng cứ không ngừng lẩm nhẩm. Ui trời, còn ơi. Cốc, cốc phải ta uống mau cốc. Cốc cốc cốc cốc. Và cũng từ đó Lão Lý Khánh tham lam độc ác, đã trở thành một kẻ điên loạn. Và trong những lúc tỉnh táo nhất, lão đã kể lại cho vợ hắn biết câu chuyện về thầy trò Mô Sùng bắt cóc Thằng Long, đem luyện huyết trà để cho lão uống. Khi biết được sự thật đau lòng đó, Bộ Huyền suy sụp một thời gian dài. Bộ bán hết tài sản trong nhà đi trả chữa cho chồng, nhưng cũng chẳng ăn thua. Gia đình Lý Khánh giàu có một thời độc ác một thời, cũng vì thế mà sụp đổ. Và thỉnh thoảng người dân trong vùng lại nhìn thấy một kẻ điên đi lang thang trên đường tìm con. Lão mời, con con đang đợi đâu?